Gửi lời chào tên ai tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả bánh bao trứng muối có tựa đề là Mạng Người Đổi Trác. Tập truyện này rất hay, mời quý vị đón theo dõi toàn bộ nhé. Và uh, hy vọng rằng quý vị sẽ tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy thuận cùng ekip của mình đang mở bán. Có rất là nhiều những sản phẩm đẹp, đa dạng về mẫu mã và giá thành thì rất là rẻ thôi và còn được free ship trên toàn quốc nữa quý vị hãy vào fanpage của nhà ma trên facebook sẽ ra ngay lập tức những hình ảnh về thông tin sản phẩm cũng như giá cả đã được uh, rất là rõ ràng trên đó rồi uh, hy vọng quý vị sẽ tìm hiểu cho mình lựa chọn cho mình được một uh, sản phẩm phù hợp nhé còn bây giờ đến với tập truyện của ngày hôm nay Đầu mùa đông những năm 1990, những cơn gió lạnh từ phương Bắc đã bắt đầu ùa về, mang theo vài cơn mưa phùn nhẹ, làm tăng thêm cái rét bút đặc trưng của đầu đông. Cái lạnh đã tràn ngập khắp xóm bái thượng, những chiếc lá cuối cùng dường như không thể bám víu thêm vào những cành cây trơ trọi đang dần cạn kể sức sống. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, nhiều nhà trong xóm đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm tối, có nhà đã xong bữa. Mùa đông trời nhanh tối rõ rệt. Bữa mới đây bầu trời vẫn còn lờ mở ánh sáng. Thế mà chỉ chớp mắt, bóng đêm đã phủ xuống. Tiếng cả kêu cục tác cục tác tìm đường về chuồng sau một ngày dài kiếm ăn. Tiếng các bà, các mẹ gọi con về ăn cơm. Sành lẫn tiếng các ông, các bác trò chuyện rôm rả. Sau một ngày lùa trâu lùa bò về. Những âm thanh thân thuộc của một vùng quê nghèo vang lên khắp nơi. Bỗng nhìn tiếng gieo khỏ vui sướng vang lên từ một nhà trong xóm. À, có điện, có điện rồi. Họa rằng người ta ở trạm biến áp đã cấp điện trở lại cho dân trong làng. Thời đó điện đóm hay bị cắt chập chờn thường mất vào ban ngày và đến tối mới có lại. Dù vậy, lượng điện ấy cũng chỉ vừa đủ cho mỗi nhà thắp sáng một bóng đèn sợi đốt. Nhà nào dám thắp thêm 2-3 bóng thì đèn sẽ chập chờn như sắp tắt. Ở một con ngõ cụt gần giữa xóm bái thượng, chỉ có hai hộ gia đình sống chung ngõ, đó là nhà hai anh em chú Hòe và chú Hà. Còn à, phía trong cùng là nhà bác Tuần. Cả hai nhà đều thuộc diện khó khăn, nghèo nhất trong xóm. Anh em chú Hòe mồ côi cha mẹ từ sớm vì gia đình quá nghèo, đến nỗi cả căn nhà chỉ có mỗi một cây đèn dầu để thắp sáng. Vì vậy, cả hai anh em năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Bên nhà bác Tuần có khá hơn chút ít Tuy cũng thuộc diện nghèo khổ Nhưng ít ra còn đủ ăn Đôi khi thiếu thốn nhưng không đáng kể Bác Tuần đã phải rời quê để đi làm thuê xa Lâu lâu mới về một lần Đem chút tiền về giúp đỡ gia đình Dù phải chắt bóp Nhưng cuộc sống gia đình cũng tạm đủ Tuy nhiên Việc cưới vợ cho anh Mão con trai bác Tuần Cũng gặp nhiều khó khăn Dù anh Mão năm nay đã 21-22 tuổi nhưng trong nhà không có gia sản gì ngoài mấy mẫu ruộng và vài con gà vịt ngoài vườn. Chuyện cưới xin với anh cũng trở nên gian nan. Gần đây anh Mão đang hẹn hò với một cô gái bên xóm cầu, và gia đình cô ấy đã nhiều lần thúc dục anh mang xính lễ sang hỏi cưới. Nhưng khổ nỗi, nhà anh quá nghèo, làm gì có tiền để cưới xin. Anh đã nhiều lần tâm sự với mẹ, bá Hiên, Nhưng bà cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu qua chuyện Vì bà cũng cảm thấy bất lực Sau nhiều lần như vậy, anh máu nhận ra rằng Chuyện cưới hỏi với anh thật khó thành Anh đã quyết định rằng sau Tết Xe lên mạng Tây Bắc để xin làm thợ xẻ gỗ Hoặc đi làm thợ trên những con thuyền hút cát ở các dòng sông lớn Bởi anh biết rằng Nếu cứ mãi quanh quẩn ở trong cái góc làng nghèo này Thì chẳng bao giờ khá lên được Lúc này bá Hiên đang lom khom ngoài vườn, nhặt thêm chút rau để nấu nồi canh với ít tép khô. Trong bếp, anh Mão ngồi thổi cơm, khỏi bếp bay lên làm mắt anh cay xè mỗi khi cúi xuống thổi phủ phủ và đống than hồng. Anh nghĩ thầm trong đầu, chỉ còn tầm hai tháng nữa là Tết rồi, mà cứ lông bông thế này thì Tết năm nay biết lấy gì mà ăn. Không thể để mọi thứ trôi qua như vậy được. Phải tìm xem trong xóm này hoặc xóm bên có ai cần thuê mướn gì không để xin làm tạm, kiếm chút tiền lo cho cái Tết. Đăng mải miền man suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng còi lớn từ ngoài cổng vọng vào, làm anh giật mình tỉnh lại. Thầy bù ơi, con về rồi đây. Mẹ nó đâu, thằng Mão đâu, bố về rồi nè. Nghe thấy tiếng còi anh Mão lập tức nhận ra là bố đã trở về. Anh vội chạy ra ngoài cổng chào đón bác Tuần. Bá Hiền ngoài vườn rau cũng lục đục chạy ra. Thấy chồng trở về lành lặn. Bá Hiền mừng quính. Mình về rồi đấy hả mình? Mình về từ khi nào thế? Mình đưa đồ cho con nó cầm rồi mình ra rửa chân tay. Xong vào nhà nói chuyện với thầy bu. Cầm nước để mẹ con em lo. Sắp xong rồi. Anh Mão cũng cười tươi, nói. Bố đi đường xa mệt đưa đồ đây con sách cho đỡ mỏi à? Anh Mão đỡ lấy chiếc ba lô của bố cùng với mấy túi đồ lĩnh kính. Lần này trở về, bác Tuần dường như mua nhiều đồ hơn lần trước gấp đôi, gấp 3 lần. Bà Hiền cũng nhận ra điều đó, liền nói. Sao lần này mình trở về mua nhiều đồ thế? Mình mua luôn đồ ăn Tết từ bây giờ cho nó rẻ hay sao? Bác Tuần lắc lắc cái đầu nói. Không, Tết là chuyện của Tết. Đây là đồ tôi mua về để nhà mình ăn dần. Kẹo lần này đi trúng mánh lớn, xem chừng đôi bà hôm nữa tôi lại đi tiếp. Ờ, sao mình đi sớm thế? Bình thường mọi lần toàn ở nhà nửa tháng rồi mới đi cơ mà. Bác Tuần cười khà khà, vừa đi vào trong nhà vừa nói. Ôi dạo bà cứ yên tâm, lần này đi chỉ độ tuần hơn tuần là về thôi. Đi xong là ở hẳn nhà ăn Tết, đợi sang năm rồi tính tiếp. Buổi tối muộn ngày hôm ấy, sau bữa cơm tối, bác Tuần cầm theo cây đèn pin con cọp, nói với anh Mão. Mão, mày cầm theo cái xô với cái rổ đi ra bờ ao, ở với bố, mau lên. Anh Mão nghe vậy liền biết là bố muốn đi bắt tí cua tí ốc về để mai nấu. Anh Mão liền vâng dạ rồi lật đật đi kiếm cái xô nhựa nhỏ cùng với cái rổ tre. Hãy bố con anh máu đi ra đến bờ ao. Bác Tuần tay cầm đèn pin chiếu xuống ao. Tay thì cầm cái rổ để sục xuống bắt lấy con cua. Bác Tuần vừa nhìn chăm chăm vào mặt nước, miệng vừa nói với anh máu. Máu này, mấy hôm nữa bố đi tiếp nhưng không phải đi làm ở chỗ cũ mà đã đi vào trong mạng quỷ châu Nghệ An. Bố định rủ mày đi cùng vào đấy một chuyến. Chỉ hơn tuần rồi về, mày có đi không con? Anh Mão ngạc nhiên trước câu hỏi của bố, anh nói Con á, cửa mà đi vào đấy làm gì mà chỉ độ hơn tuần thôi là ra hả bố? Còn dạo này cũng không có ai thuê làm, nếu mà có tiền thì con đi luôn Nghe anh Mão nói vậy, bác Tuần liền nói tiếp Đợt vừa rồi ở trong mạng đấy có một đoàn người vào nghiên cứu địa chất Người ta phát hiện ở trong đất, vùng đất có chứa một loại đá màu đỏ Xem chừng quý hiếm lắm. Người ta kháo nhau chỉ cần một viên bằng đốt ngón tay là có thể đổi đời. Bố thê người ta kéo đến đấy đảo bới tìm đá đỏ đông lắm. Anh Mão nghe xong thì kinh ngạc nói. Cái gì? Thật thế sao hả bố? Chỉ một cái viên đá màu đỏ bằng đốt ngón tay mà có thể đổi đời luôn á. Ừ, tao nghe nói chỉ một viên bé thế thôi mà có giá đến ngót tỷ đồng. Mẹ chưa vớ được vài viên thì cả đời này ăn sung mặc sướng luôn đấy con ạ. Anh Mão nghe đến cả tỷ đồng thì chấn kinh Anh như chẳng thể tin được vào tay mình Chỉ một viên đá bé tèo teo mà giá của nó như là trên trời Phải nói rằng vào những năm đầu thập niên 90 này Một người công nhân làm lụng cật lực cũng chỉ được 3-4 triệu đổ lại trong một năm Con số cả tỷ này quả thật là cực kỳ khổng lồ vào thời điểm đó Anh Mão lắp bắp nói không lên lời Úi, úi dồi, thật, thật thật hả bố? Cái gì mà tận một, một, một, một tí? Thật chứ sao mà không thật, ông đồng nghiệp với tao đang làm tháng trước ấy, đột nhiên nghỉ giữa chừng, bảo là đi kiếm kho báu kho bụng gì đấy ở bên Nghệ An. Xong rồi vừa hôm trước tao chuẩn bị về nhà thì gặp lại ông kia. Ông dĩ cho tao tận một triệu, bảo là tiền cảm ơn vì trước đây tao đối đãi tốt với ông. ấy thế nên lần này tao mua đồ về nhà nhiều hơn mọi khi đấy. Xong tao gặng hỏi mái về cái thứ mà lão ta bảo là kho báu kia thì mới biết được chuyện này. Anh Mão không thể tin được là trên đời này lại tồn tại những thứ có giá trị khủng khiếp đến như vậy. Chỉ một viên đá nhỏ mà có giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Bác Tuần nói tiếp. Nhưng mà lần này vẽ bố định rủ thêm vài người nữa đi cùng. Sao phải rủ thêm người đi cùng hả bố? Rủ thêm thì lúc ăn chia chẳng phải thiệt đi sao? Bác Tuần mắng. Mày đúng là con lớn mà không có khôn. Cái chuyện ở đấy có đá đỏ trị giá cao như vậy, đâu chỉ mình bố mày biết đâu. Người người đổ xô ẩm ẩm về đảo sới tìm kiếm, có đủ hết các thể loại người từ ngu ngơ đến bọn cướp giật. Nếu chỉ có hai bố con mà đi, lỡ biết đâu đào được đá đỏ, chưa kịp tiêu thì đã bị bọn nó chấn lại cướp trắng. Lão đồng nghiệp kia kể hết cho tao nghe rồi, nơi đây hỗn loạn lắm, công an huyện còn chẳng làm gì được, huống chị mình chỉ là dân đen xứ khác đến đấy kiếm ăn. Anh Mão nghe bố nói vậy thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đúng là ăn miếng to thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Anh Mão nói. Nguy hiểm thế mà bố vẫn quyết định đi hay sao? Mà nếu đi thì bố có định rủ thêm ai chưa? Bác Tuần thở hắt ra nói. Nguy hiểm thì cũng phải đi. Tao nghe kể, chỉ cần đào được đúng vị trí thì một bốc đất nhỏ là kiểu gì cũng có đá đỏ. Chỉ thế thôi là đã đổi đời Mà muốn đổi đời nhanh ấy, Thì phải bất chấp nguy hiểm mà làm chứ Tao nghe người ta kể Nếu trời thương gặp đúng nơi có đá đỏ Thì chỉ cần một đêm thôi Một đêm đổi đời Bác Tuần ngâm nghĩ một lát Rồi lại nói tiếp Tao tính rủ thêm anh em nhà thằng Hòe nữa Bốn người đi không đông mà cũng không ít Gặp họa thì vẫn có thể ứng biến được Để ngày mai bố với mày qua nhà hai đứa nó nói chuyện. với ra cảnh như nhà mình với nhà đấy thì tao nghĩ là hai anh em chúng nó không từ chối đâu. Chuyến này mà thành công hốt bạc thì nhà mình giàu nhất nhì cái làng này. Đêm hôm đó anh Mão chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện với bố ở ngoài bờ ao. Trong đầu anh liên tục là những điều nghi vấn. Có thật là cái thứ được gọi là đá đỏ kia có giá trị khủng khiếp như vậy sao? Nếu thật sự nó còn tồn tại, thì liệu chuyến đi lần này nhà anh có đổi đời được hay không? Và nếu nguy hiểm như lời của bố nói, thì liệu trong chuyến đi này có xảy ra điều gì bất chắc hay không? Rồi anh Mão lại suy nghĩ về một tương lai, nếu như chuyến đi này thành công. Như vậy thì cuộc sống sẽ hoàn toàn vô lo vô nghĩ. Với số tiền ấy, nhà anh có thể mở một xưởng mộc, mẹ anh sẽ kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống như vậy chẳng phải là quá sung sướng đủ đầy hay sao Chuyện cưới xin của anh cũng sẽ được tiến hành Và anh cũng chẳng phải đi xa kiếm việc làm như bố nữa Nghĩ như thế thôi mà Mão đã sướng hết cả người Ngày hôm sau bác Tuần ghé qua nhà anh em chú Hè chú Hà để trò chuyện Đúng như những gì bác đã nói trước đó Khi nghe về số tiền kiếm được khá khẩm từ công việc Anh em chú Hè không thể không đồng ý Ban đầu cả hai có vẻ không tin, nghĩ rằng bác Tuần chỉ đang nói đùa. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của bác, cộng thêm việc bác Tuần là một trong số ít người trong làng từng rời quê đi nơi khác làm ăn, đã khiến họ thay đổi suy nghĩ. Sau vài câu thuyết phục, hai anh em đã tin ngay và nhanh chóng đồng ý. Cả hai đều mong muốn được đổi đời, bị cảnh nghèo nàn rách rưới này kéo dài mãi, cũng quá đổi nhục nhã. Thật ra trước đây gia đình họ cũng từng có chút của ăn của đẻ. Nhưng sau khi thầy bu qua đời, hai anh em kéo nhau lên Hà Nội tìm việc. Bước ra khỏi vùng quê nghèo nàn, tiếp xúc với cuộc sống thành thị xa hoa. Cả hai dần xa vào các cuộc chơi, bị cuốn theo lối sống phủ phiếm của dân thành thị. Họ ăn chơi không biết điểm dừng, tiền bạc tiêu tán dần cho đến khi chẳng còn một xu dính túi. Cuối cùng, cả hai lại phải rát diếu nhau về quê làm những công việc lặt vặt để sống qua ngày. Bác Tuấn thuyết phục được hai anh em chú hề đồng ý tham gia chuyến đi này thì cũng mừng lắm. Bác hẹn hai ngày sau sẽ xuất phát. Vì là đi bằng xe bus nên cần phải chuẩn bị một lượng đồ khô mang theo. Còn gạo muối thì có thể tới những bản quanh đấy mua. Vì đường đi từ nơi ấy ra chợ cũng khá xa, đi bộ rất mất thời gian. Vì chẳng kẻ nào ở đấy muốn thấy cảnh lúc mình dừng tay thì lại có kẻ đào được đá đỏ. Họ chỉ sợ rằng không đủ thời gian để đào thôi. Đúng hai ngày sau, buổi sáng sớm tở mở khi gà còn chưa thức giấc, hai bố con bác Tuần đã thức dậy và chuẩn bị xong xuôi đồ đạc. Biết chuyến đi lần này chắc chắn gặp nhiều hung hiểm. Bác Tuần và ánh Máu đứng trước ban thờ ra Tiên mà thắp hương khấn vái. Xin Gia Tiên phù hộ độ trì, che chở cho mình và con trai chuyến đi lần này gặp hung hóa cát. Xong xuôi, hai bố con Bác Tuần đeo trên lưng mỗi người một ba lô lĩnh kỉnh đồ, bước ra khỏi cổng. Bây giờ ở bên ngoài, ngay đầu con ngõ nhỏ, hai anh em chú Huệ cũng đã đứng đợi từ lâu. Bác Tuần cất giọng Bây giờ chúng ta sẽ đi bộ ra đường quốc lộ, đợi bắt một chuyến xe khách lên bến xe của tỉnh. Lên đấy sẽ có xe đi tuyến Nghệ An. Chuyến đi này chắc chắn không ít hung hiểm. Hai chú đang nghĩ kỹ chưa? Bây giờ nếu muốn quay về thì vẫn còn kịp đấy. Hai nghe em chú Hè không hề do dự mà liền đáp. Chỉ cần đào được thứ đá đỏ kia thì có nguy hiểm mấy chúng cháu cũng sẽ đi. Nhất định phải đổi đời chú Tuần à. Chứ nghèo nàn mãi thế này sao được. Nghe vậy cả bốn người nhìn nhau gật đầu tỏ ý quyết tâm. Bốn người bắt đầu bước đi trên con đường làng đầy sỏi đá. Bước ra khỏi cánh cổng làng Bước đi để bắt đầu hành trình tìm kiếm cơ hội đổi đời Bốn người nhóm Bác Tuần sau gần 5 giờ đồng hồ Đi từ tuyến xe khách này qua tuyến xe khách khác Thì cũng đã tới huyện Châu Quỷ của Nghệ An qua những thông tin từ người đồng nghiệp của Bác Tuần cung cấp Thì phải bắt xe ôm về xã Châu Bình Đi dọc theo quốc lộ 47 là sẽ tự khắc thấy chỗ cần tới Quả nhiên đúng như lời người đồng nghiệp đó nói Dọc tuyến quốc độ 47 ở những con đường mòn hai bên, gần khu vực đào đá đỏ, là hàng mấy trăm chiếc ô tô các loại. Nhìn từ xa xa đã thấy lác đác bóng người, ai nấy cũng trong tư thế bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bác Tuần nhận ra ngay những người kia là đang đào kiếm đá đỏ. Nhìn khung cảnh xung quanh mà cả bốn người không khỏi kinh ngạc. Đất đá bị xới tung sới tué thành vô số các khố sâu, cây cối bị đốn hạ ngộn ngang. Từng bộ rễ cây lớn bán kính đến hơn 1 mét cũng bị quật lên lăn lóc trên mặt đất. Những quả núi và đồi cao ở phía xa kia cũng chờ trọi ra toàn đất là đất. Không thấy một bóng cây xanh nào còn đứng thẳng trên mặt đất. Bác Tuần khá chắc rằng nơi này khi trước là một cánh rừng nhỏ. Nhưng do hàng trăm người đổ xô đến đảo xới nên mới thành ra khung cảnh hoang tàn như thế này. Nếu mà nhìn từ trên cao xuống thì vùng này không khác gì mới bị máy bay thả bom của Mỹ oanh tạc qua. Không khí vùng này tuy không lạnh bằng khi ở nhà, nhưng do cơn mưa phùn rả rít đã kéo dài hơn tuần nay. Nên dù không lạnh, nhưng nếu không mặc quần áo rét thì kiểu gì cũng sẽ cảm lạnh. Sau khi xuống xe mỗi người lấy ra một cái lưỡi Quốc lưỡi sẻ đã mang theo sẵn trong ba lô. Bác Tuần nhìn ngó xung quanh, nói Nào Nhanh lên, đi tìm xem có khúc cây làm cán mau. Chậm một phút một giây cũng có thể bụt mất cơ hội đảo được đá đấy. Cả bốn người tay cầm dao chặt củi đi kiếm cành cây, khúc cố làm cán cuốc. Bởi số đường cây cối đã bị đốn hạ ngộn ngang la liệt quanh đây, thì không khó để bốn người chặt được cán cuốc. Rất nhanh cả bốn người đã làm xong cán cầm. Bác Tuần nói, Được rồi, thế bây giờ mau đi quanh đây. Chọn một vị trí tốt rồi mỗi người một góc mà đào bới nha Mau lên Cả bốn người dắt díu nhau đi quanh khu đất mà kiếm tìm chỗ đắc địa Mãi một lát sau cả bốn người đi tới một chân đồi ở phía xa Quanh đây cũng chỉ có hơn chục người đang đào xới Trong họ ăn mặc trang phục người đồng bào dân tộc thiểu số Có lẽ đây là dân vùng này Thấy đám người của Bắc Tuận đi tới Mấy người dân tộc này xì xảo với nhau điều gì đó Mà cả bốn người nghe chẳng hiểu. Thế đổi có hai người đàn ông to khỏe mặt mũi hung dữ đi tới. Trong tay họ đang cầm theo một cuộn dây dù rất to. Thấy hai gã đàn ông này như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cả bốn người giật mình lui ra sau. Chú Hòe, chú Hà thì tay cầm chắc cái sẻng, sẵn sàng phang vào đầu hai tên người dân tộc kia nếu chúng động thủ. Bác Tuần vẻ mặt e sợ, vội đưa tay ra, nói. Ờ, ở, ở, chúng chúng tôi tới đây là để đào đá Nếu nếu mà khu này các anh đã chiếm rồi Thì chúng tôi sẽ rời đi chỗ khác Chứ đừng có động tay động chân nhau Hai gã đàn ông người dân tộc kia Chẳng nói chẳng rằng gì Chúng đi tới trước mặt bốn người Rồi cắm đánh phập một cọc tre xuống đất Gã còn lại thì cầm cuộn dây lớn Đi một mạch lên đỉnh đồi Nhìn những hành động này Thì bác Toàn đã hiểu ngay ý Của mấy người miền núi Họ muốn phân chia ranh giới rõ ràng Để không ai phạm đến ai Thế vậy thì cả bốn người mới thở vào nhẹ nhõm Cứ tưởng vừa mới chân ướt chân giáo đến đây Mà đã phải đổ máu một trận Bác Tuần thở hát ra, nói Thôi được rồi Chúng ta chỉ đào ở khu bên này ngọn đồi Đừng có lấn qua bên kia của người ta là được nha. Thế thôi, màu màu bắt tay vào việc nhanh lên nào Khu vực khai thác đá đỏ tại xã Châu Bình vô cùng rộng lớn Cả một nhóm chục người cật lực đào xới tung đất đá lên thì chỉ trong nửa tiếng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ vớ được đôi ba viên đá đỏ. Ít thì bằng cỡ hạt đỗ xanh, nhiều thì bằng hạt đậu đỏ. May mắn lắm thì được viên bằng cả đốt ngón tay. Tuy những viên bé tèo bằng hạt đỗ xanh nhưng nó cũng có giá vài ba chục triệu chứ chẳng ít ỏi gì. Nhưng mà cái giá đấy không phải ai cũng biết. Thường thường thì đám người thợ buôn đá đỏ chỉ thu mua với giá đôi 3 triệu. Lắm người dân tộc vùng này chẳng hề biết giá trị của những viên đá đó. Chỉ cần bao gạo, cân thịt là đã đổi được mấy viên. Người đào đá đỏ thì chỉ ăn được 3 phần 10 so với giá của đám người buôn đá thu về mà thôi. Dù vậy thì đó cũng là con số mà nhiều người mơ cũng chẳng có vào thời điểm ấy. Nhưng nếu có mối quen hay là được người giới thiệu, thì có thể bán lại trực tiếp cho các thợ chế tác đá, thu về một khoản tiền khổng lồ. Bác Tuần tay cầm cái cuốc sắt, ánh mắt nhìn vào khoảng đất dưới chân. Trong lòng bác không khỏi hồi hộp, cảm giác của bác lẫn lộn khó tả lắm. Bác Tuần vung cao cái cuốc, nhát cuốc đầu tiên bổ xuống, nhát cuốc mang theo những hy vọng, niềm tin vào việc có thể đổi đời chỉ sau một ngày đang dâng trào trong thâm tâm bác Tuần. Nhóm bốn người Bắc Tuần hì hụt đào sới Vì do là đào lần đầu tiên Với lại chỉ có mỗi mình Bắc Tuần Là đã trông qua hình dáng cả cái thứ đá đỏ kia Nên có đôi lúc ba người còn lại đào trúng đá đỏ Nhưng lại vứt đi Chắc có lẽ do chúng quá nhỏ nên không nhận ra Nhưng khi đào được cục đá bình thường màu đỏ Đất hơi sắc nâu Thì lại tưởng là đá đỏ Làm mấy lần cả đám người mừng hụt Xung quanh khu vực này Lúc lúc lại có tiếng người vui mừng gieo lên khi đào được viên đá. Điều đó càng khiến cho đám người bác Tuần nóng lòng hơn. Khao khát, tìm ra đá đỏ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mãi một hồi sau bác Tuần đang cắm cuối bóp từng nắm đất mềm ẩm do ngấm nước mưa. thì chợt ánh mắt bác lé lên tim mừng rỡ. Bác Tuần đeo lên vui sướng. À, đây rồi! Mẹ nhà mày làm chung ông tìm mãi! Mấy đứa, mấy đứa mau lại đây, tao đào được đá đỏ rồi đây này, mau lên lại đây xem. Ba người còn lại nghe vậy thì vui mừng khôn xiếp, anh Mão vứt cả cuốc mà ba chân bốn cẳng chạy bành bạch tới chỗ bố, miệng cũng mừng rỡ mà nói không tự chủ. Đâu đâu đâu hả bố, đá đâu, đá đâu hả bố, đâu, đưa con xem nào, đưa cho con xem đá đỏ nó như thế nào với bố. Bác Tuần thấy thằng con sấn sổ như thế thì hắng giọng khẽ quát. Mày làm cái gì mà cứ như quân sắp chết đói thế hả máu? Mày cứ từ từ xem nào. Anh máu nghe bố quát thì biết ý mà kiềm chế lại. Nhưng ánh mắt như thường luồng bỏ đói thấy mồi của anh máu thì vẫn không thể che giấu được. Bác Tuần chia tay ra. Viên đá đỏ nhỏ bằng hạt đỗ đen được bác để trong lòng bàn tay. Hai nghe em chú hòe nhìn thấy thì cũng không khỏi kìm được sự chấn kinh trong lòng. Chú Hè lắp bắp, chú, chú, chú, chú Tuần, cái, cái này, cái thứ này nó bé ti ti thế kia, còn trả bằng nổi viên bi ve mấy đứa trẻ con nó chơi, mà lại có giá trị tiền triệu tiền tí thế hả chú? Bác Tuần gật đầu xác nhận đáp, ừ, bé thế thôi nhưng mà là cả gia tài đấy, tao cũng chẳng biết tại sao cái thứ này nó lại có thể bán đi với mức giá trên trời như vậy. Hai chú với thằng máu nhìn cho kỹ vào, cầm lấy mà xem cho chắc chắn. Xem kỹ vào tí nữa còn phân biệt đá sỏi với đá đỏ Ba người chuyển tay nhau ngắm nghĩa vô cùng kỹ càng viên đá đỏ quý giá Anh Mão còn đưa cả lên mũi Để mà ngửi xem nó có mùi hương gì đặc biệt hay không Ngắm nghĩa xem xét một thôi một hồi Bác Tuần mới lấy lại viên đá đỏ Cất nó vào trong túi bài Thắt miệng dắt vào lưng quần Đây nhá, đào được thì phải cất thật kỹ vào Rồi một viên là mất cả núi tiền đấy Mau lên, đi ra quay lại đào tiếp đi Sắp tôi bố nó rồi Việc bắt tuần đào được viên đá đỏ này Khiến cho ba người còn lại tinh thần phấn chấn lắm Ai nấy cũng ra sức hỉ hục mà đào Mà xới tung hết các lớp đất đang ngấm nước mưa Dù những hạt mưa phùn đã làm ướt hết lớp áo rét phía mặt lưng Nhưng cũng chẳng nhầm nhỏ gì Khi mà ý chí tìm kiếm đá đỏ của mỗi người Đang dâng lên rất cao Từ sau khi được sờ Được nhìn thấy rất kỹ càng thì hai em chú hè cùng anh Mão đã tìm thêm được mấy viên khác So với viên đá đỏ ban nấy thì những viên sau kích thước to hơn Nhỏ ti ti cũng có Đến cuối ngày khi mà mặt trời đã khuất sau những ngọn núi cao Ánh sáng đã chẳng còn nhiều mắt người đã chẳng thể phân biệt được đâu là đá đỏ và đâu là đá sỏi Khi ấy thì nhóm của bác Tuần mới dừng lại việc đào bới đất Ngồi bệt lại cạnh một thân cây lớn bị đốn hạ. Cả nhóm bốn người lôi hết đống đá đỏ hôm nay đã đào được ra, gom thành một nhúm. Cả hội bốn mạng đào hỉ hụt từ trưa đến chiều muộn mà chẳng biết đói mệt là gì. Có lẽ giá trị về tinh thần của những viên đá này cũng khiến cho người ta no căng bụng suốt ngày đêm. Càng đào thì lại càng hăng say. Đổ đống đá đỏ vào trong một cái khay nhôm. Bác Tuần, một tay cầm đèn pin con cọp chiếu vào tay còn lại đêm đếm từng viên đá. Tổng cộng tất thầy có hơn hai chục viên đá đỏ. Ánh mắt của cả bốn người không thể kiềm lại sự vui sướng trong lòng. Bác Tuần nói, Mẹ kiếp, từng nay đá đỏ phát tài, phát tài được chúng mày à? Ánh máu hai mắt sáng như đèn pha, dán chăm trăm vào nhúm đá đỏ. Miệng nói, chỗ này Chỗ này gom vào cũng ngót một đốt ngón tay người. Liệu con nổi mấy trăm triệu không hả bố? Ui, mẹ nó chứ Cái đống bé tèo teo này chắc cũng 500 bố nhỉ? Ngày Mão hỏi vậy Hai anh em chú Hòe đều đưa ánh mắt Chờ đợi nhìn qua bác Tuần Chỉ thấy bác Tuần xì ra một tiếng Rồi nói Mày tưởng bơ đi hả con? Tùy đúng là châu đá đỏ này bằng một đốt ngón tay người đấy Nhưng lại toàn là đá nhỏ tí tèo thế này Giá trị giảm đi nhiều lắm Phải là đá to Một biên hoàn chỉnh to như đốt tay trở lên mới có cái giá đấy con ạ. Chỗ này khả năng cao nhất cũng đôi ba chục triệu hoặc là năm chục Nghe bác Tuần nói vậy, ba người vẻ mặt thoáng chút thất vọng. Nhưng chẳng sao, cứ cho chỗ này là 30 triệu thì cũng là một con số khổng lồ rồi. Mỗi nhà 15 triệu, bằng bố nó 5 năm đi làm của một công chức trên huyện thời bấy giờ. Bác Tuần ngọc mặt lên nhìn tứ phía xung quanh. Bác ngạc nhiên khi thấy xung quanh là vô số những ánh sáng nhỏ lập lỡ trên mặt đất Trên các ngọn đồi quanh đây Trông như là sao trên trời rơi hết xuống vậy Nhưng thực tế đấy là những người đang đào sới đất tìm đá đỏ vào buổi tối, ban đêm Những người này đào xuyên ngày đêm, không ngừng nghỉ lúc nào Sáng thì tất cả cùng đào cùng bới Buổi tối thì một người cầm đèn soi sáng, một người thì cầm cuốc hề hộp đào Bác Tuần không ngờ đám người này lại kinh khủng tới như vậy, đào 24 giờ, không giây phút nghỉ ngơi. Có lẽ là do nhóm Bác Tuần mới đến và cũng chọn một chỗ hẻo lánh ít người biết để đào, nên không biết được tình hình nơi này. Chính ra đào buổi đêm tối như thế này mới là tuyệt nhất, vì buổi sáng sẽ có công an xã, công an huyện và dân quân tự vệ đến dẹp hết đám người đào đá đỏ trái phép này. Tuy rằng khu này chưa thuộc quản lý của doanh nghiệp khai thác tư nhân hay của nhà nước Nhưng vào đây tự tiện đào bới tung hết đất cát chặt hạ vô số cây rừng như vậy là trái với pháp luật Đảo ban ngày thì công an dễ phát hiện ra đào vào ban đêm thì dễ hơn Chỉ cần cử ra một vài người làm chim lợn Cứ hệ công an tới là đèn đóng tắt hết Nằm xuống bên cạnh thân cây lớn Hoặc chui xuống hố nấp thì bố đứa nào biết Cây thời năm 90 này thì làm gì có đèn bóng lét Toàn là bóng sợi đốt hết nên chẳng biết đâu là đâu Không chỉ có mỗi điều đó là nhóm Bác Tuần chưa biết Thực ra vẫn còn rất nhiều Rất nhiều những điều khác đang và sắp xảy ra tại nơi này Còn kinh khủng khiếp hơn như vậy hàng trăm ngàn lần Tất cả những điều đó nhóm bốn người Bác Tuần sẽ phải trải qua hết Bác Tuần khẽ nhanh răng suy xoà Mẹ chung nói chứ, tham gì mà tham thế không biết nữa. Ngày thì đào kiểu ngày, đêm thì bới kiểu đêm. Chết chết chết chết. Chú Hè cười cười nói với bác Tuần. <cười> Gớm chữa chú Tuần. Nói thật chứ, hai nghe em cháu vẫn còn sung sức chán. Không khéo bốn người chú cháu mình bác mẹ nó cái cuốc qua bên mấy ngọn đồi kia. Kiếm chắc tí xem có được không, nhé. Nghe chú Hè nói thế, bác Tuần cũng cười ha hả. ha ha. <cười> Thấy báo ăn cái là sáng mắt ngay chứ lại. Thôi, để mai rồi tính. Giờ ăn uống nghỉ ngơi đã. Mà xem xem đêm nay ngủ chỗ nào. Chiều mẹ nó nơi này toàn đừng với núi. Đêm xuống lắm rắn rết bỏ độc lắm đấy. Nghe bác Tuần nói vậy thì mấy người cũng vội vã lục đục đi làm. Anh Mão chạy lên phía ngọn đồi để kiếm ít củi khô. Anh máu nhìn xung quanh thấy toàn là củi ẩm nằm trên những bãi đất nhão. Hoặc là bị đất ướt đào sới đè lên. Toàn củi ẩm thế này thì đốt thế nào được bây giờ? Quái thật đấy. Anh Mão còn đang loay hoay đi tìm từng cành củi không quá ẩm ướt để còn mang về đốt lửa đêm. Thì đột nhiên, bàn tay anh Mão vừa thò xuống nhặt cành củi thì chạm vào một sợi dây nhỏ. Anh Mão trong mày nhìn lên thì mới nhận ra đây là sợi dây dù của mấy người miền núi lúc ban chưa răng ra để phân chia ranh giới. Anh Mão vốn định quay về chẳng muốn xâm phạm vào phần đất của người ta. Thế nhưng mà anh Mão lại thấy ở bên đất của mấy người bạn kia có rất nhiều cánh củi to cỡ bắp tay. Có lẽ những khúc củi to như vậy thì chỉ bị ướt mỗi phần vỏ ngoài hoặc một chút lớp gỗ bên trong. Mang về dùng dao chẻ ra lấy phần lõi bên trong. Chắc có lẽ phần lói gỗ vẫn còn khô ráo Nghĩ vậy anh Mão chẳng ngần ngại gì Mà trực tiếp bước qua sợi dây phân chia hai bên kia đổi Khi bước chân của anh Mão vừa đưa qua bên kia Đột nhiên một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến anh rùng mình Bàn chân của anh Mão vừa đặt xuống mặt đất Thì lập tức ở trước mặt anh Cách chừng vài chục mét đã xuất hiện một bóng người đen xỉ Chẳng thấy mặt mũi Anh Mão thoáng trước giật mình Trong đầu anh bất giác xuất hiện Hai gương mặt người dân tộc khung hãn khi mới tới Anh Mão vội nở nụ cười gượng gạo Nói à, à, à, à tôi xin lỗi Tại tôi thấy bên các anh nhiều củi khô quá Nên là tôi muốn qua xin một ít Nếu các anh không phiền Thì có thể cho tôi một chút mang về nhóm lửa chứ Anh Mão dứt lời Ánh mắt của anh đang chờ đợi câu trả lời Của người kia Nhưng kỳ quái Người này đều Từ đầu tới cuối cứ im lìm, chẳng thốt lên câu nào. Tuy anh Mão không thấy được bất cứ cơ quan mặt mũi nào của người kia. Nhưng trong thâm tâm anh luôn có cảm giác người kia đang nhìn chầm chầm. Kết hợp với cái sự im lặng đến dợi người kia, nó khiến cho anh Mão trong lòng dấy lên một sự bất an kinh khủng. Dường như anh chỉ cần bước qua thêm một bước nữa là người kia sẵn sàng lao tới, đánh vật anh ra đất. Ở dưới chân đồi, bác Tuần đang ngồi lôi một chút thịt tươi mang theo để ăn trong tối nay ra khỏi ba lô. Chợt, bác Tuần thấy anh Mão đang đứng một mình như trời trồng trên sườn đồi. Bác Tuần nhìn theo hướng mặt của anh Mão đang nhìn thì chẳng thấy cái gì ngoài màu đen của cây cối và bầu trời. Bác Tuần trong mày khó hiểu, bác gọi lớn. Mão, Mão ơi, mày làm cái gì mà đứng như chó hóng tắt áo thế hả con? Thế nào, đi kiếm củi thì nhanh mẹ mày đi. Lệ ma lệ mẹ tối ôm tới mò mà vẫn chưa được ăn đấy. Anh Mão bên này nghe tiếng gọi lớn của bố thì giật mình. Anh vội quay ra đáp lời. Ừ, vâng, bố chờ con tí. Nhưng mà củi ướt lắm bố ạ, con sợ không đốt được. Anh Mão đáp lời bố xong thì quay đầu lại, nhìn về phía vừa rồi. Bóng người đen xỉ kia vẫn đứng im lìm tại đấy. Anh Mão thấy hơi ghê người, liền bỏ định qua bên đấy lấy củi. Anh máu chạy về tới chỗ bố mình liền nói Củi quanh đây ướt lắm bố ạ Mà nãy con định qua bên chỗ của mấy người dân tộc ban chưa để xem có củi khô không Tự nhiên có cái người lù lù đứng ra chẳng nói chẳng rằng Cứ lầm là lầm lì Bác Toàn ngạc nhiên nói Hả? Người nào? Nãy tao nhìn lên có thấy người nào ngoài mày đâu hả con? Mày bị ảo giác hả máu? Anh máu ngỡ cả người khi nghe bố mình nói thế Anh đang định thanh minh gì đấy thì bác Tuần đã ngắt lời. Thôi thôi, mày đi xuống kia với tao, khuân một mẫu thân cây về đây. Xong bố với mày lấy cái dao khuét vào giữa thân cây mà làm bếp đốt, màu lên tối mẹ nó rồi. Anh Mão vâng vâng dạ dạ mà lối cuối, đi về phía sau bố. Vừa bước đi, anh Mão vẫn quay đầu, nhìn lại về phía sườn đồi ban nãy. Lúc này trên ấy chẳng có bóng người đen xỉ ban nãy nữa. Phía bên này chú Hè và chú Hà đang đi tìm một số thứ để lót chỗ ngủ đêm nay. Chú Hè đã bẻ được ở đâu cả một đống cành cây lá cây. Chú Hè vứt đánh bịch cả đống cành lá xuống đất, nói với em trai. Mưa suốt, chẳng có cái lá khô nào. Nãy tao phải chạy qua tít bên kia vặt cành ngọn của cái cây keo mới mang về được đống này đấy. Mày theo tao qua bên đó lần nữa xem còn cành nào không thì vặt nốt mang về đây. Chưa mẹ nó ngủ nền đất ngấm nước mưa này Còn mà ốm đòn cả lũ Nghe vậy chú Hà cũng gật đầu Mà đi qua bên kia cùng chú Hè Lấy cành lá cây về trải Cả hai người đang lối húi Chọn từng cành cây nào Có nhiều lá nhất để bẻ ra mang về Ở phần ngọn cây Chú Hà đang thò tay vào trong tán lá Sợ tìm phần gốc của cành cây để bẻ Đột nhiên Có bàn tay của ai đó vỗ đánh chát một cái Vào tay của chú Hà Chú Hà nhăn mặt vì đau, liền há mồm ra trời Này, ông bị điên đấy hả ông hòa? Đéo làm đi còn đánh đánh trêu trêu cái mẹ gì, đau bỏ mẹ ra. Nghe tới tiếng thằng em trai chửi mình, chu Hà đang ở phần giữa thân cây ngậc mặt lên mà quát. Ô hay cái thằng này mày bị giỡn người hả em? Tao tận chỗ này, mày ở trên đấy thì đánh với chả trêu cái chó gì hả? Mày còn chửi nữa là tao vả vỡ mồm mày ra đấy. Thằng mất dạy. Nghe thấy tiếng của anh trai ở mãi đằng kia Chú Hà ngớ người Chú Hòe ở mãi chỗ kia thế ai vừa đánh vào tay mình Mà cứ cho là chú Hòe đánh đi Thì chạy từ đây ra đấy cũng phải có tiếng động chứ Chú Hà càng nghĩ càng khó hiểu Chú đưa bàn tay lên nhìn vào phần mu Vừa nhìn vào một cái Chú Hà kinh hãi Ở trên phần mu bàn tay của chú Hà Là in nguyên hình 5 ngón tay đen xì xì Úi giời ơi, anh khỏe ơi, anh Hòe, cái gì thế này hả trời? Chú Hòe nghe thấy tiếng kêu thất thanh của em trai thì vội vã chạy lên xem tình hình. Thấy chú Hòe, chú Hà liền chìa bàn tay kia ra với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Anh phải không? Là anh vỗ vào tay em phải không? Nghe em trai nói thế, chú Hòe liền nhú lông mày lại với nhau nói. Mày điên à? Tao làm thế với mày bao giờ chưa? Hay mày tự làm ra cái vết này để trêu tao đấy hả? Anh bị thần kinh à Tôi đang hãi bỏ mẹ ra đây Đếch ai mà rảnh hơi đi trêu nhà ông Hai anh em nhà này lời qua tiếng lại một hồi Khiến mấy người đang đào đá đỏ Ở gần đấy cũng nghe thấy Cả hai anh em chú Hòe không để ý thấy rằng Ở bên trong mấy tán cây kia Đang có một ánh mắt đen lòm Đầy tà quái và độc ác Đang nhìn chằm chằm vào hai người Gương mặt bên trong tán cây kia Nở ra một nụ cười méo mó đầy kinh dị Hàm giang của gương mặt kia lầm trởm Đen đúa Cơ mặt kia lúc nghiêng trái Khi lại nghiêng phải Nó cười lên hư hứ hư hứ Khi tiếng cười ma quái của nó cất lên Cũng là lúc anh em chú Hè Con tim như bị ai bóp chặt Chú Hè giọng hơi run Thằng thằng, thằng nào đấy Thằng nào vừa cười đấy Chú Hà cũng hơi hoàng Ánh mắt đảo nhìn xung quanh Em thấy là đéo ổn rồi đấy Hay là thôi Ta đi về chỗ bố con chú Tuần Mau lên Ừ tao cũng nghĩ thế Thôi về đây cho đỡ sợ Chú Hệ gật đầu đồng ý Cả hai anh em nhà chú liền lập tức quay lưng rời đi Nhưng chưa cả đi được hai bước Đột nhiên từ trong tán cây Một cánh tay đen đúa bẩn thiểu Cùng ống áo rách tả tơi thỏ ra túm lấy cổ chân chú Hà Cơn lạnh đến thấu xương thấu thịt Truyền từ bàn tay quái dị kia lên tới tận ốc Chú Hạ kinh hoàng nhìn xuống Chỉ thấy sau mấy cái lá cây đang héo úa Là nguyên một cái mặt người đàn bà thò ra Nước da bẩn thiểu Đầu tóc như quét bùn lên Hình ảnh đó khiến cho con tim của chú Hà Như muốn phá tung lồng ngực Lao ra ngoài bỏ chạy Ôi dồi ơi có ma Có ma Ma rừng ôi dồi đất ơi Cứu tôi với Có ma Chú Hà kinh hoàng la lên Khiến cho bao nhiêu người gần đấy cũng thoáng giật mình Chú Hà cố dãy chân Khỏi bàn tay ma quỷ gớm ghế kia Cả chú Hòe cũng kinh hãi, không thể tin vào mắt mình Cả hai chú vừa gào cha gọi mẹ mà bỏ chạy Như bay về phía hai bố con bác Tuần đang nhóm lửa Bác Tuần cùng anh Mão thấy hai anh em chú Hòe chạy như chó đuổi về Thì không khỏi ngạc nhiên Mặt cả hai đều tái mét và toát lên vẻ kinh hoàng Bác Tuần cất lời hỏi Ơ này, thì hai chú vừa đi đâu về sao mà mặt mũi hốc hác thế kia Chú Hà run rẩy lắp bắp nói Chú Tuần ơi Chúng cháu chúng cháu vừa mới gặp gặp ma Là gặp ma đấy chú ơi Khiếp lắm Bác Tuần nghe hai người này nói thế Thì cho mày khó tin Mặc dù bác tin là ma quỷ có tồn tại thật đấy Nhưng cứ hế ai nói là gặp qua ma quỷ rồi Thì bác cũng chẳng cho là thật Bác Tuần cất lời Cái gì? Ma có cái gì? Chúng bay dở người cả đôi à? Thật đấy chú ơi, đây này, nó vỗ vào tay cháu đen xì xì luôn đây này. Còn cả cổ chân nữa, nãy nó vừa mới túm cháu xong. Chu Hà liền chỉa chân giơ tay ra trước mặt cho bác Tuần xem. Bác Tuần trao mày, quả đúng thật là có hai vết bàn tay đen xì xì. Đúng là những nơi rừng rú như này thường sẽ có nhiều lời đồn về ma, về quỷ. Nhưng bác Tuần vẫn bán tín bán nghi. Bác nói, ôi dạo. Chúng mày chắc là bị đám người ngoài kia Giả thần giả quỷ trêu cho đấy mà Gớm nữa Mà thôi hai đứa mày đi à, lau chân lau tay đi Để còn chuẩn bị nướng con gà Ăn với ít xôi ta mang theo Nghe là có gà có xôi Ở cái nơi như thế này Thì hai anh em chú Hòe lập tức mặt mũi tươi rói Lên đôi phần Nhà hai chú nghèo Xôi với gà chỉ có đến Tết mới được ăn Mà cũng chả phải là xôi gà của nhà Toàn là được mấy bác trong họ Gọi sang cho mang về ăn Tết Ngày hôm sau, đám người Bắc Tuần lại tiếp tục công việc đào đá đỏ. Ngày hôm nay lại có thêm rất nhiều người từ khắp các tỉnh thành khu vực miền Bắc và miền Trung đổ về. quốc lộ 48, cách đây hơn một cây số đã trật kín xe ô tô. Những con đường mòn, những bãi đầu xe tự phát đã sắp chẳng thể chứa nổi. Dần dần cũng có một số người hướng về phía ngọn đồi của nhóm Bắc Tuần và mấy người dân tộc kia nhưng cũng chỉ là những người mới đến sau nhóm người bác Tuần, chứ tuyệt nhiên chẳng có người khác tới từ trước bén mạng qua. Từ phía sau có một người đang bước rất nhanh về phía đám người bác Tuần. Bác Tuần cũng để ý thấy người này. Bác nòm cái bộ dạng kia quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đến khi người kia đi tới cách độ gần trăm mét thì bác mới mừng rỡ nhận ra. Bác vội gọi lớn. Ô này ai như ở tranh đấy nhỉ? Có phải Tranh quê Hưng Yên trước làm ở Hòa Bình với tớ không đấy nhỉ? Người kia thấy bác Tuần nhận ra mình thì cũng nở nụ cười tươi, đáp lời. Tranh, Tranh đây, ông bạn thế nào nghỉ việc ở đây lại mò về đây rồi? Bác Tuần cùng người đàn ông tên Tranh kia tay bắt mặt mừng. Bác Tuần nói với anh Mão và anh em chú Hè. Mấy đứa, đây là bác Tranh, đồng nghiệp của bố. Chính bác Tranh đã chỉ cho bố cái chỗ này đây. Xong bác Tuần lại quay ra nói với bác tranh À nhà mình có thằng cu con, năm nay cũng hơn 20 mà chưa có tiền lấy vợ. Thế là lôi ông nhói con với hai chú người quen lên đây kiếm chắc một chút xem có được hay không ấy mà. Tớ cũng đang cùng hội đào ở bên kia. Tự nhiên nãy nhìn qua đây thấy cái dáng lưng cổng lúc cuối xuống quen quen. Nên là tớ thử qua đây xem là ai, biết đầu lại là người quen. Dạo ơi, ai ngờ được lại là ông bạn. Và này, Sao bao nhiêu chỗ ông bạn không chọn lại chọn cái chỗ quái gỡ này? Bác Tuần nghe bạn nói vậy thì thắc mắc nói. Hả? Tớ thấy chỗ này không có nhiều người tới đào thì qua đây để cho đỡ phải cạnh tranh. Không lẽ ở khu này có gì hay sao mà ông bạn nói thế? Bác Tranh đáp. Tớ cũng chẳng biết. Nhưng mà từ lúc tớ đến đây đã được mấy người tới trước nhắc nhở là không nên qua bên khu đất này đào bới. Hay là tớ nghĩ thế này, ông bạn chỉ có bốn người, xem chừng ở đây nguy hiểm lắm, có muốn nhập với hội của tớ không? Bác Tuần nghe bạn ngỏ lời nhập hội với bên ấy thì cũng hơi chút do dự. Thấy bạn do dự, bác tranh liền biết ý. Bác nói, ông bạn mới tới một ngày, hai ngày nên chưa rõ tình hình ở đây rồi. Mấy dạo gần đây, khu này đã có cực kỳ đông người. Cũng chính vì thế mà đã có không ít các đại ca đầu bò đầu bướu nổi lên. Bọn chúng lập ra các nhóm gồm mấy chục tên đàn em vào đây chiếm địa bàn để đào đá đó. Nhất là khi chúng nó biết được là ở đây có nhóm nào ít người, thì chắc chắn 100% kiểu gì chúng nó cũng ra chơi bài ma cũ bắt nạt ma mới. Khi ấy không nhẹ ra một nửa số đá đỏ đã đào được thì chỉ có xác định như đòn và sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này. Nếu như nhóm đông người thì bọn chúng sẽ chẳng dám ho he gì đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ dám đe dọa bằng lời nói thôi. Ông bạn nên nghe tớ nhập hội với bọn tớ cho đông người. Ở đây còn nhiều cái hỗn loạn mà ông bạn chưa biết đâu. Mà ông bạn cứ yên tâm, bọn tớ ăn chia sòng phẳng lắm. Hoặc nếu không thì bốn người nhóm mà ông bạn tự chia nhau. Thế nào, thấy có được không? Bác Tuần nghe bạn mình nói vậy thì cũng hợp lý. Trần ướt trần giáo tới nơi hỗn loạn này ngày 1 ngày 2 Thì rất cần có những người nói rõ cho mình biết luật rừng chỗ này Và có nhiều người chung với nhau một nhóm cũng chẳng xấu Và lại thì từ xưa giờ hai người tuy chỉ là đồng nghiệp Nhưng đối đãi nhau cực tốt Không có lý nào lại đi lừa nhau được Bác Tuần gặt đầu đồng ý nói Bạn nói thế thì chúng tớ cũng đồng ý Nhưng mà chỉ có mỗi ông bạn quen tớ Nên là bốn người bọn tớ tự ăn chia với nhau vậy Nhá Được ít ăn ít, nhiều ăn nhiều Bác chàng nghe thế thì cười ha hả nói <cười> Được được, thế nào mang hết đồ đạc qua bên này đi Bác Tuần gật đầu rồi quay ra nói với ba người còn lại Anh Mão thì chẳng có ý kiến gì Còn hai anh em chú Hòe thì mừng lắm Mẹ chưa tối hôm qua có mỗi bốn người ở đây Rồi hai anh em nhà chú gặp phải con ma khiếp bó mẹ Giờ cùng hội với một nhóm đông người thì có mà mừng quá Thế rồi nhóm 4 người Bác Tuần lục đục sách theo đống đổ đạc đi qua bên nhóm của Bác Tranh nhập hội với nhau. Bên nhóm của Bác Tranh có tổng cộng 18 người, thêm 4 người Bác Tuần vào là thành 22. Trong nhóm của Bác Tranh có một người đàn ông trông độ tuổi đã ngoài 60 tên bể, để đâu dài độ nửa găng tay. Người này trông đạo mạo lắm, rất khác biệt so với những người khác trong nhóm. Cả đám người vẫn hay tiện mồm gọi là ông bể. Ông Bế từ đầu không phải người đi cùng nhóm Bác Tranh Là nãy nhóm Bác Tranh tới đây được 4 năm hôm Thì ông Bế mới xuất hiện xin nhập hội cùng Bác Tranh tính tình sợi lợi thì liền đồng ý Nhưng ông Bế vào nhóm cũng đào được kha khá đá đỏ Nhưng quái lạ là ông chẳng lấy viên nào Ông Bế đi khắp khu đất đào đá đỏ Góc nào cũng có nhát cuốc của ông Bế Đào được nhiều mà chẳng lấy viên đá đỏ nào Ông chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. Là khi kết thúc một ngày đào bới Tất cả mọi người phải đưa cho ông xem Số đá đỏ họ đào được Mọi người ban đầu còn thấy kỳ quái khó hiểu Nhưng rồi ai cũng kể Đằng nào thì người được lợi cũng chỉ có họ Cuối ngày chỉ ra cho ông bể xem đá đỏ Xong rồi lại được nhận về thêm một ít đá đỏ khác thì ai chả thích Nhiều lần Bắc tranh hỏi lý do tại sao ông bể lại làm như vậy Ông bể chỉ cười khà khà rồi đáp Chú quan tâm đến chuyện của lão giả này làm cái gì? Nếu chú muốn biết thì đến một lúc nào đấy, ta sẽ nói cho chú biết. Nhưng không phải là hôm nay hay ngày mai. Bây giờ ông bế đang ngồi trong lán thành thơi vo vo ít thuốc lào, rồi nhét vào cái điếu cày. Ánh mắt ông bế nhìn xa xăm như đang kiếm tìm thứ gì đó trong khu đất rộng này, miệng khẽ lầm bầm. Ai, chẳng lẽ cái thứ đó không có ở nơi này sao? Ông bé thở hát ra một hơi Để châm lửa vào cái điếu cày Tiếng ít điếu cày vang lên Ông bé bỏ cái điếu xuống Miệng thổi ra làn khói thuốc trắng xóa Chợt Lúc này bác Trành cũng đưa theo Bốn người bác Tuần về đến lán Bác Trành liền cất giọng Ông bé Này ông không đi ra ngoài kia đào sao Ông bé ánh mắt Lìm dìm phê thuốc đào Nghe thấy tiếng gọi thì liền quay ra nhìn Chú Trành đấy hả À thì tôi đang ngồi trông lán cho thằng cua hảo nó đi xuống chợ mua đồ về nấu cơm Mà ai đây? Người quen của chú à? Bác tranh tươi cười đáp um, Vâng, đây là Tuần, đồng nghiệp cùng chỗ làm của tôi ngày trước Còn đây là thằng Mão, con trai anh Tuần Và kia là hai người thân cũng theo lên đây Cả bốn người bác Tuần nghe giới thiệu thì liền cuối gặt đầu chào Chợt, ánh mắt của ông bể nhìn chăm chăm lên người chú Hà Ông bế liền đứng dậy, bước tới trước mặt chú Hà, nói Sao? Thế hôm qua chú em bị ma nó trều đếp phóng? Cả năm người nghe vậy thì liền chấn kinh trước lời nói của ông bế Chú Hà nhìn ông bế với ánh mắt kinh hãi, miệng hơi run Sao? Sao? Sao ông biết à? Đúng, đúng rồi ông ạ. Hôm qua cháu với anh cháu gặp con ma mặt đen Chú Hà đang nói thì liền bị ông bế cắt lời Ta biết mà không chỉ có mỗi mình hai anh em nhà chú gặp ma ở đấy đâu. Đợt trước cũng có vô số người bị ma bị quỷ khu bên đấy hại suýt chết đấy. Đây, cầm lấy sợi dây đỏ này đeo vào tay ta xem nào. Ông bế đưa ra trước mặt chú Hà một sợi dây chỉ đỏ được đính thêm một ít giấy nhỏ màu tím. Chú Hà liền nhận lấy rồi đeo vào cổ tay. Khi vừa cầm vào sợi chỉ đó người của chú Hà Đã có cảm giác gì đó rất khó chịu Đến khi được đeo vào tay Thì ở mu bàn tay với cổ chân của chú Hà Chuyển đến cơn đau nhức vô cùng Chỗ có vết đen hình dạng Cái bàn tay lúc tối hôm qua Của chú Hà lúc này Đã đỏ ửng cả lên Một cảm giác đau rát thống khổ vô cùng Ông bế liền nói Cái chỗ nào đang đau ấy Thì chính là chỗ mà ngày hôm qua Cái thứ ma thứ quỷ kia Nó chạm vào người của chú đấy May là nó chỉ trêu thôi chứ nó không có ác ý. Chứ mà như những người tới đây đầu tiên thì chỉ có nước về nhà ngày rằm với mộng một. Hai anh em chú Hòe nghe thấy ông bế nói vậy thì vẻ mặt khiếp hái lắm. Họa ra lúc chiều tối ngày hôm qua, ở chỗ cái cây đổ đấy, hai anh em nhà chú đang bước một chân vào cửa địa ngục mà không hay biết. Bác Trành vẻ mặt cũng khiếp lắm, liền nói. ở Ông bế thật sự là như thế sao hả ông bế Bảo sao lúc mới tới đây mấy người bản địa khu này có ra nhắc chúng tôi là không được bén mảng sang khu bên đấy Hoa giả lại là như vậy Mà hồi ấy chúng tôi thấy có nhiều người được khiêng ra từ khu bên đấy lắm Tưởng là người ta vào đấy chặt cây đào đá xong bị rắn cắn Ai nào đâu có ngờ Ông bể cười cười nói phục tám đời nhà anh dồn lại đấy nhá Khu bên đấy ta thấy hình như nó là một bãi nghĩa địa cổ Có lẽ trước đây nơi này từng là một bản làng. Còn mấy bản làng quanh đây hiện giờ thì chỉ có một hai bản là dân chính gốc. Còn lại toàn bộ đều là dân từ khắp các nơi về khai hoang lập bản thôi. Mà hôm qua các chú ngủ lại ở cái đồi bên kia cũng liều thật đấy. Đúng là không biết thì không thấy sợ mà. Bác Tuần nghe vậy thì nói. Ông bế đúng là gưng càng già càng cay. Hiểu biết rất nhiều về vùng này. Chuyện... Ta là người ở huyện cái bên kia thì có gì mà lạ cái chỗ này Chợt bác Tuần thấy anh Mão mặt mũi tái mét hết cản lại Dường như anh đang sợ hãi cái gì đó Bác Tuần mới trao mày hỏi Ờ hay cái thằng này Mày làm sao thế hả Mão? Anh Mão vốn đã quên cái chuyện gặp người lạ ở trên đồi ngày hôm qua Nhưng nghe ông bé nói ra như vậy thì trong lòng anh không rét mà run bấy giờ anh mới nói ra chuyện hôm qua Ông bé nghe xong thì nói may cho cậu trai trẻ đấy Đấy thực chất không phải ma quỷ có sẵn trong vùng này Đấy là một dạng ma giống như ma xó của người dân tộc vậy Nó được nhốt ở khoảng đất đấy là để canh giữ không cho ai xâm phạm vào Nếu kẻ nào ngoan cố vẫn cứ bước vào Nhẹ thì điên điên dở dở, nặng thì mất mạng Cái dây thần người ta trăng giá là để phân chia ranh giới cũng như là để nhốt con ma kia vào không cho chạy ra ngoài. Bác Tuần nghe vậy thì chấn kinh. Không ngờ chỉ một chút nữa thôi, chỉ một bước chân nữa thôi là bác sẽ mất con. Bốn người nhóm bác Tuần nghe tới đâu là toát mồ hôi hột tới đấy. Trước khi đi đã nghĩ rằng sẽ đổi đời nhờ chuyến này. Nào đâu có ngờ, vừa hôm đầu tiên đến đã suýt chút nữa chết hai mạng người. Bác Trành lau mồ hôi trên chán nhìn ông bể mà nói. Ông bế, ông là thầy Pháp, thầy Phụ Thủy hay sao mà biết rõ thế? Ông bế cười ha hà, đáp. Thì các chú cứ cho là như thế đi. Ta là thầy nào mà chả được. <cười> Đột nhiên ở bên ngoài trời đổ cơn mưa rào. Cơn mưa chút xuống rất nhanh, cứ ảo ảo như thác đổ. Bao nhiêu con người ở bên ngoài kia đang cặm cụi đào đá đó Cơn mưa to ập xuống khiến cho họ bỏ chạy tứ tán về lán trại. Nhóm người của bác tranh cũng ba chân bốn cẳng, lấy tay che đầu chạy về. Gần đấy cũng có mấy người do lán chạy cách xa, liền chui luôn vào lán của nhóm bác tranh mà xin chú nhờ. Bác tranh cũng rất niềm nở mà mời họ uống nước chè. Một cái ấm chè bé tẹo mà phải pha cho mấy chục con người. Mấy người ngồi chú mưa trong lán nói chuyện với nhau. Ai dạ, cái cơn mưa này đến nhanh thế, ướt hết cả người. Cẩn thận cái thời tiết này mà dính nước mưa là ốm nhanh răng ra đây đấy Mà mưa thế này cũng tốt Chờ khi nào tạnh mưa ta kéo nhau vào khu núi đá bên kia kìa các bác Trong đấy nó có nhiều khe nhiều vách Thể nào nước nó trả xối ra cả đống đá đỏ Bác tranh cùng mấy người nghe vậy thì kinh ngạc kết lời Thật hả các bác? Trong đấy nhiều thế cửa Đúng rồi bác, nhiều, nhưng mà khó lấy lắm Cuộc sẹn thường này làm sao mà bổ được đá. Mưa này xong đất đá trên ấy kiểu gì thì kiểu cũng mềm ra đôi chút. Nhưng mà dễ ăn thì cũng dễ chết các bác à. Lên đông người quá nó sụt mẹ vách núi. Nhớ chẳng may có ông nào xấu số đứng bên dưới thì bỏ mẹ. Nghe đến sụt lở núi thì ai cũng thoáng giận người. Nhưng giận thì giận, cứ có đá đỏ là họ chơi tuốt. Bác Tuần nhìn qua một bên, thấy bên đấy có một ngọn đồi chọc lốc. Trên đồi vẫn còn khá đông người đang đào bới. Bác liền nói. Ồ, đám người ở bên đồi kia máu thế nhỉ? Thời tiết thế này mà vẫn đổi mưa lên đào nhé, khiếp thế. Một người trong nhóm của bác Chanh liền nói. Bên đấy là đồi tỷ đấy, sao mà không đổi mưa đào đá đỏ cho được? Mà cái tên đồi tỷ nghe cũng buồn cười thật đấy nhỉ. Chá biết trước đây đổi đấy tên gì. ấy thế nhưng mà từ khi vụ đá đỏ này chuyển ra, người ta lũ lượt tới đây đào bới. Cái tên đổi tỷ ấy được những người như chúng ta đặt cho Âu cũng là vì do trên cái đổi ấy Có nhiều đá đỏ loại to bằng ngón chân cái Bán viên nào viên ấy cũng được cả tỷ đồng Bây giờ dân quanh đây người ta cũng gọi là đổi tí Nghe giải thoại đổi tỷ của người này kể ra Ai cũng phá lên cười Xong người này lại chỉ tay về một hướng Nơi ấy có cái mỏm đất thấp nhưng rất rộng Các bác biết đấy là cái gì không? Không phải là mỏm đất đâu các bác ạ Đồi là đồi đấy Trước nó là một ngọn đồi Cũng được dân tới đào đá đỏ gọi là đồi triệu Vì đá đỏ trong đồi ấy Ít thì trăm chục triệu Nhiều thì trăm triệu nửa tí Người ta vào đào sới san phẳng cả cái đồi Để tìm đá đỏ, khiếp thật Một người khác lại nói Chả thế thì sao nữa Cái đồi tỉ bên kia giờ Đám đầu gấu đại ca nó chiếm làm địa bàn rồi Cỡ như chúng ta Thì có cái đồi triệu ấy là béo bở nhất rồi Số lượng người tới đây ngày một đông hơn Mà ai chẳng muốn phát tài Nên là đảo sới san phẳng Cả ngọn đồi cũng đúng thôi Nhóm bốn người bác tuần Nghe những người này kể Thì không khỏi kinh hãi Không ngờ cái máu đổi đời Của những người này kinh khủng tới như vậy Cơn mưa rào kéo dài Đã qua mấy tiếng mà chỉ thấy ngớt đi có một chút Mặt đất nơi đây Sau mấy ngày mưa phùn liên tục Thì đã ngấm gần no nước Rồi à Giờ đây lại thêm cơn mưa nặng hạt này. Chỉ sau có tiếng đầu tiên, mặt đất đã no nước. Nước mưa hỏa trộn với đất bắt đầu chảy ra khắp các phía để tìm chỗ chúng thoát nước. Mấy người chú mưa bạn nãy thấy cửa ở mãi đây cũng chẳng được, nên đành bắt buộc đội mưa mà chạy về lán. Mãi đến gần 2 giờ chiều thì mưa mới tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt mưa bé rơi sau cùng Bây giờ đám người đi đào đá đỏ, đã lại ùa ra, chân ủng tay cuốc. Đất ngấm non nước thành đá đào sới rất dễ dàng. Những tiếng reo họ khi đào được đá đỏ cứ vang lên liên tục. Ở một chỗ kia, người ta càng đào xuống thì lại càng thấy nhiều đá đỏ. Những tiếng huyền náo khiến cho bao nhiêu người ở gần đấy kéo đến. Họ hò nhau đào lấy một cái hố thật to, rồi bắt đầu đào sâu xuống bên dưới lòng đất. Thấy kế hoạch này thật sự có hy vọng, đám người liền hợp sức lại với nhau để thực hiện công việc. Họ chia ra làm nhiều nhóm, nhóm thì phụ trách đi chặt cây gỗ mang về, nhóm thì phụ trách đào đất, nhóm thì phụ trách đứng ở trên kéo từng bao đất mang đi lọc đá đỏ. Nhóm người càng làm càng hăng, có những khoảng đất chỉ cần vơ lấy một hai nắm là kiểu gì cũng có đá đỏ bên trong. Đám người mừng như bố đẻ em bé, làm hăng say hơn bao giờ hết. Cây miệng hố rộng với bán kính là 4 m được đào sâu xuống bên dưới đến gần chục mét. Những bao đất được kéo lên đã thấy ở miệng bao có đá đỏ. Điều này khiến cho hàng trăm con người ở đấy vui sướng, cười không ngộm được mồm. Đám người nhóm Bắc Tranh và Bác Tuần thì không tham gia đào hố kia, mà lại dẫn nhau đi về phía mấy cái ngách, khe ở đoạn núi đá trong kia. Đoạn núi đá này đi hơi xa một chút vì khu vực này nằm ở trong rừng quả nhiên đây cũng là một phương án lựa chọn không tồi Tuy rằng có phần mạo hiểm nhưng khi những nhát Quốc nhát rượu đầu tiên bổ xuống một con ngách nhỏ thì tất cả ai nấy cũng mừng ra mặt những tảng đá được bổ vỡ ra rơi là tà xuống đất xen kẽ trong những miếng đá nhỏ kia là rất nhiều những viên đá đỏ cỡ bằng hạt ngô dính vào bác tranh reo lên ôi rồi ơi Quả này thì đúng là phát tài rồi, phát tài rồi anh em ơi. <cười> mau lên, vỡ hết đống đá kia mang đi sàng lọc đá đó. Mấy chú tiếp tục bổ vỡ những tảng đá to kia đi. Tuần, mau dẫn theo mấy người qua bên cái khe suối nhỏ kia xem xem có đá đỏ không. Bác Trành mừng rỡ hai tay cứ liên tục xúc từng xẻng đất đá đổ vào cái thúng, miệng thì không ngừng dụ mấy người nhanh tay đào tiếp. Bác Tuần và ba người ở bên khe suối cũng chúng một mảnh lớn. Anh Mão đâm cái sàng xuống lòng suối, xúc lên một đống đất sỏi. Đổ sàng đất sỏi này vào trong một cái sàng bọc lưới cước. Anh chao chao qua mấy lần trong dòng nước nhỏ đang chảy róc rách. Hai mắt của sáng được lên, miệng anh không tự chủ được mà reo lên. "Đây rồi, đá đỏ, đá đỏ đây rồi bố ơi, bố. Đá đỏ này nhiều quá bố ơi." Bác Tuấn nghe tiếng anh Mão gào lớn thì vội đi ra xem. Quả nhiên là đá đỏ mà lại có rất nhiều Lớp đất bùn được nước suối rửa trôi Để lại chỉ còn là vô số những hạt sỏi lớn nhỏ Bác Tuần thấy số lượng đá đỏ trong cái sảng này thì tim đập mạnh Hai tay của bác có chút luống cuống Khi chia tách những hạt đá đỏ kia ra khỏi sỏi Ôi dồi ôi, nhiều thế máu ơi Một sảng này gần bằng cả đống hôm qua bố con mình cùng hai chú đào được rồi đây này anh em chú Hè thấy vậy thì cũng đào đất sỏi trong lòng suối mà sàng lọc đá đỏ. Chú Hè lọc ra trong một sẻng vừa rồi, có đến mười mấy viên đá đỏ. Viên nào viên ấy cũng cỡ hạt ngô. Chú Hè run run, nói. Trời đất ơi, giàu rồi hả ơi? Anh em mình giàu rồi hả ơi? Đám người bác tranh và bác tuần cứ hị hụt mặt đào bới đá đỏ. Ở phía bãi đất ngoài kia vang lên những tiếng tuyết còi, rồi cả tiếng người nhốn nháo. Bác Tranh cười cười nói Công an họ lại đến dẹp đấy Gớm chưa Mặc xác ngoài đấy Chúng ông ở trong này có mà họa rời mới phát hiện Làm nhanh tay lên nào Ngày hôm ấy nhóm của hai bác hốt chọn một mẻ đá đỏ rất lớn Để bù lại thời gian đã láng phí Không làm ăn được gì khi trời đổ mưa Cả hai bác đều quyết định rằng hôm nay sát đào thâu đêm tới sáng Bên bác Tuần không đào riêng nữa mà chung luôn với hội của bác Tranh. Sẽ chỉ làm hai đội, một đội đào từ giờ tới sáng, xong sáng mai đội còn lại sẽ thay thế. Quyết định như vậy, bác Tranh liền chỉ đạo cho một nửa số người quay trở về ngủ, để mai ra đây thay thế. Bây giờ ở lại đây chỉ còn nhóm bốn người bác Tuần, bác Tranh và bảy người khác. Mai đến độ gần 2 giờ sáng, lúc này nhóm hai bác vẫn đang đào tìm đá đỏ liên tục, mà chẳng thấy mệt mỏi. Đã đỏ như có một nguồn ma lực bí ẩn, khiến cho đám người chỉ cần nhìn thấy thôi là làm không cảm thấy mệt. Đám người cứ mải mê làm việc mà không biết rằng, ngay lúc này đây, đang có một mối nguy hiểm vô cùng lớn tiến lại gần. Bây giờ bác Tranh lấy cái khăn lên lau mồ hôi trên mặt nói. Thôi, anh em nghỉ tay một lát, ra đây uống nước cho đỡ mệt, tí nữa rồi làm tiếp. Cả nhóm người nghe vậy thì cũng buông cuốc buông sẻng mà tiến lại ngồi nghỉ. Mấy người nói chuyện với nhau về số đá đỏ này, nói về việc sau này sẽ dùng số tiền khổng lồ này ra sao. Đột nhiên, bác tranh loáng thoáng nghe được từ trong bóng tối của khu rừng phát ra những tiếng huỳnh huỳnh như người chạy. Âm thanh gần lắm, như chỉ cách có chục mét. Đồng từ bác tranh co rụt lại. Bác nhận ra ngay, đấy là thứ tiếng gì. Vì bác trước đây cũng đã trải qua mấy lần. Không chỉ bác tranh, Mà mấy anh trong nhóm cũng nhận ra. Chỉ có bốn người bác Tuần là chưa trải qua bao giờ nên chẳng biết. Bác Trành kinh hãi mà hô lớn. Hỏng rồi là đám cướp đá. Mau chạy anh em. Chạy đi. Cùng lúc này từ trong bóng tối khu rừng là mười mấy hai chục bóng người bịt mặt lao ra. Một tên cầm trong tay thanh đao tự chế, miệng hét lớn. Cướp đá cho tao. Thằng nào chống cửa hay bỏ chạy lập tức nổ súng bắn chết. Bác Trành kinh hãi với lấy túi vải, đựng số đá đỏ khai thác đang được để bên cạnh mà cắm đầu cắm cổ chạy. Mấy người khác thì lập tức bắt hết đèn đóm để che tầm nhìn của bọn cướp. Bây giờ nhóm 4 người bác Tuần mới nhận thức được điều kinh khủng gì vừa ập tới. Bác Tuần kinh hoàng nói. Mấy đứa mau chạy đi, cướp là cướp đấy. Chạy đi không nó bắn chết bây giờ Anh Mão và anh em chú Hè hoàng hốt lao đầu bỏ chạy Mà chẳng cần biết hướng nào với hướng nào Ánh sáng vừa vụt tắt Đám người bỏ chạy tứ tán Tên đại ca của đám cướp thấy vậy thì quát lên Nổ súng cho tao Bắn chết hết chúng nó Mạng đã đỏ về cho tao Tiếng quát của tên đại ca kia như lời tuyên án tử Cho cả đám người bác Tuần, bác tranh Tiếng súng chát chúa khổ khốc vang lên liên tục, vang vọng khắp khu rừng tối tâm đầy bí ẩn. Vô số người ở ngoài kia, dù đang đào đá đỏ hay đang nằm ngủ trong lán, thì cũng giật mình thon thoát. Kèm theo đó là tiếng la hét của đám thợ đào bỏ chạy, người ta bàng hoàng mà tháo nhau. Chết rồi, đám cướp lại đến rồi, mau chạy đi. Cướp, cướp, là bọn cướp đá đỏ. Chạy nhanh lên không chúng nó giết cả lũ bây giờ. Phía bên này đám cướp bị mất tầm nhìn, nhưng chúng nó cứ bắn đạn liên tục vào phía đám người đào đá đỏ bỏ chạy. Người không thể nhanh bằng đạn súng, cứ bắn liên tục về phía trước. Hơn chục nòng súng thì kiểu gì chả có thằng chúng đạn Suy nghĩ này có bọn cướp rất chính xác. cứ vải tiếng súng vang lên là có tiếng người ngã xuống. Bác tranh vừa chạy vừa kinh hãi, Khi nghe thấy những tiếng hét thất thanh của những người bị trúng đạn. Bác Tuần bên này thì vừa chạy vừa gọi tên anh Mão. Nhưng dù bác có gọi thế nào thì cũng chẳng thấy tiếng đáp lại của anh Mão. Chỉ có tiếng nổ đùng đoàn của súng đạn. Bác Tuần trong lòng vừa kinh hãi mà cũng vừa lo lắng. Bác chẳng biết là anh Mão lúc này đã chạy đi hướng nào hay là anh đã bị trúng đạn. Sau một loạt mấy chục tiếng súng thì... Không gian cũng đã im áng trở lại. Một hồi sau, bác Tranh cùng ba người khác chạy thở không ra hơi, đã về tới lán. Bác Tranh ngồi bề xuống đất mà thở hồng hồng. Mấy người ở trong lán vẻ mặt có chút kinh sợ, mà nhìn bác. Anh, anh, anh Tranh, cướp, cướp, cướp ở chỗ nào thế hả anh? Bác Tranh nói như sắp đứt hơi. Mẹ, mẹ kiếp đó, à, cướp, cướp. Chúng nó xông vào ngay chỗ chúng ta. Mẹ kiếp, chạy về được có bốn mạng. Chẳng biết đám còn lại chạy đi đâu. Bác Trành mặt vẫn còn tái ngẩn lên nhìn mấy người đứng vây quanh. Bác khẽ gọi. Tuân, Tuân, mày có đây không mày? Thấy bác Trành gọi thế, mấy người cũng giáo giác nhìn. Không có tiếng đáp lại, bác Trành hơi lo lắng. Thôi bỏ mẹ rồi. Bốn người nhóm bạn đồng nghiệp cũ của tao không thấy đâu cả rồi. Họ mới tới lần đầu còn chưa rõ địa lý vùng này. Khéo nấy có khi chạy loạn, họ nhầm mẹ vào sâu trong rừng rồi cũng nên. Ở phía bên này, bác Tuần chạy đến khi tưởng như đứt hơi mới dừng lại. Trong bóng tối mịt mù, bác mò mẫm rồi vội vàng nấp vào một lùm cây rầm rạp. Bác lắng nghe cố gắng bắt được bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Không gian bốn bè vắng lặng đến giận người, tiếng súng đã im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực bác. Bác biết mình đã lạc đường nhưng chẳng dám quay lại hay đi tiếp. Quay lại thì có thể đụng mặt đám cướp, còn đi tiếp lỡ lại lạc sâu hơn thì càng nguy hiểm. Bác tuần đành ngồi im, không dám gây ra dù chỉ một tiếng động. Lỡ đám cướp quay lại và phát hiện ra mình thì coi như hết đời. Mặc dù trời có chút lạnh, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm lưng áo bác. Sự hỗn loạn của nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong đầu. Bác không thể ngừng nghĩ về anh Mão. Hàng trăm kịch bản xấu hiện ra trong tâm trí. Liệu anh Mão có thoát được không? Hay anh đã bị trúng đạn và đang nằm đó giữa rừng sâu? Anh Mão nằm trên đống đất lạnh lẽo, cơn đau dữ dội từ chân trái lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh đun rảy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Viên đạn từ khẩu súng của tên cướp đã xuyên qua phần đùi gần đầu gối Nhưng may mắn chỉ trúng phần thịt, không chạm đến xương Lúc viên đạn ghim vào, anh máu hự lên một tiếng rồi ngã gục xuống Trong cơn đau tột cùng, anh vẫn giữ được chút tỉnh táo, giả chết Bất kể đau đớn đến mức nào, anh cũng phải nằm bất động như một xác chết Chính điều đó đã cứu anh thoát khỏi cái chết ngay tức khắc Đám cướp lao theo những người bỏ chạy, dẫm đạp lên cơ thể anh Mà không hề biết anh còn sống Một hồi lâu sau Khi không còn nghe thấy động tĩnh gì Anh Mão từ từ gượng dậy Mỗi cử động nhỏ khiến vết thương Ở chân trái nhói lên đau đớn Nhưng anh cắn răng chịu đựng Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết thương Cảm nhận máu vẫn đang rỉ ra Xung quanh anh là bóng tối dày đặc Lạnh lẽo và vô định Anh không biết mình đang ở đâu Chỉ thấy tất cả mọi thứ Đều chìm trong đêm đen Tiếng cành lá cây rừng xào sạc trong gió làm tăng thêm sự rùng rợn của khung cảnh. Ánh bão cố lê thân mình về phía một gốc cây gần đó, tựa lưng vào nó để băng bó vết thương bằng chiếc áo khoác mỏng manh. Ở phía bên kia, chú hẻ với khuôn mặt kinh hoàng đang chạy như điên trong rừng. Không đó đã chạy bao lâu, chú hẻ lao ra khỏi cánh rừng, vấp phải những gốc cây lớn chết khô và các khố đất, ngã lăn quay trên mặt đất ướt nhão. Trần Thanh lấm lem đầy bụi đất, mệt mỏi đến kiệt sức. Sau cú ngã đầu điếng cho nằm bẹp xuống đất thở dốc, lòng tự hỏi liệu đám cướp có xuất hiện ngay lúc này không, vì chú cũng chẳng còn sức để chạy nữa. Sau một lúc chú hề đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, chú nhận ra mình đang đứng trên một bãi đất trống, nơi những người săn đá đỏ từng lùng sục qua. Trong lòng chú hề dâng lên nỗi lo lắng về số phận của em trai mình. Xa xa trong màn đêm Chú nhìn thấy một ngọn đồi lờ mờ hiện ra Không chần chừ Chú leo lên đỉnh đồi để tìm phương hướng Khi đứng trên đỉnh Ánh mắt chú căng thẳng Tìm kiếm bất kỳ tia sáng nào Từ bãi lán trại của những người đào đá đỏ Đột nhiên Chú nhìn thấy một bóng đen lững thứng Bước đi dưới sườn đồi Bóng đen đó cũng phát hiện ra chú Hè Chậm rãi đổi hướng và đi thẳng lên đồi Chú Hè giật mình Bóng đen đó là ai người có nhóm đào đá hay là một tên cướp đi lẹ cảm giác sợ hãi bắt đầu len lòi trong lòng chu lùi lại một bước miệng khé lầm bậm này, này này ai đấy à, ai đấy à, hả? hay bắt tuần đấy hai người của nhóm Bắc tranhnh đấy mặc cho chú hè liên tục gọi hỏi nhưng bóng đen kia chẳng đáp chẳng rằng gì mà cứ lầm lì đi nhanh về phía chú hè Bây giờ chú Hè kinh hãi lắm Kiểu này dù không phải cướp thì khả năng rất cao Cũng chẳng phải hạng tốt lành gì Nghĩ vậy chú Hè càng lui sâu Nhanh hơn Chú Hè sợ hãi kêu lên Này này à, Ai thì mau nói đi đừng, đừng, có lại gần đây, đừng có lại gần đây Đột nhiên một giọng nói khàn khàn Đầy ma quái vang lên Nghe như vọng lại từ địa ngục Đưa hồn phách đây cho tao ăn Đưa hồn phách đây cho tao Chú Hè rụng mình Hai đồng tử co lại vì kinh hãi Trái tim đập loạn xạ Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Ánh mắt đầy kinh hoàng của chú dõi theo bóng đen kia Đang lao về phía mình Không kịp suy nghĩ chú quay đầu bỏ chạy Miệng hoảng loạn kêu cứu Cứu tôi với Có ai không cứu tôi với Bác toàn ơi cứu cháu với Cứu, cứu cháu với Thầy ơi bu ơi cứu con với Tiếng kêu cứu của chú vang vọng giữa cánh rừng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách ma quái của bóng đen phía sau. <cười> tiếng cười của nó vang lên rõ một một, như thể chỉ cách chú vài bước chân, làm tim chú đập càng nhanh hơn. Chú Huệ tiếp tục chạy, điên cuồng lao về phía trước mà không hề quan tâm, đến những vết xước hay máu chảy khắp mặt mũi chân tay. Ngã liên tục, nhưng mỗi lần ngã, chú Nội gượng dậy, tiếp tục chạy. Như thế biết rằng Dừng lại đồng nghĩa với cái chết Dù có cái chân Chú cũng không dám ngừng Nhưng sức người có hạn Chỉ sau một lúc Chú Hè kết sức ngã quỷ xuống đất Cụ ngã cuối cùng Khiến mặt chú đập mạnh xuống đất Máu từ mũi và miệng trào ra Chú Hè không còn sức chạy Chỉ có thể bỏ lùm cồm Trên mặt đất Miệng miếm máu yếu ớt cầu cứu. cố Cố Cấu tội vời Cấu tội Phía sau lưng bóng đen kia đứng lại Nhìn chằm chằm vào thân hình kiệt sức của chú Hè Nó cười lên khủng khục đầy khoái chí Như đang thưởng thức nỗi sợ hãi của chú Hè Tiếng cười của nó vang vọng khắp cánh rừng Càng khiến không gian trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết Đưa hồn phách đây cho tao Chú Hè nằm trên mặt đất mà kinh hãi, con quỷ cười lên man dở. Nó đưa tay rút thẳng hồn vách của chú Hè mà cắn nuốt. Con quỷ ngậng mặt lên trời như đang rất hưởng thụ. Ngày hôm sau lúc này bác Tuấn sau mấy tiếng mò đường rừng từ khi mặt trời mọc về tới lán trại của bác tranh Chú Hà thì đêm hôm qua may mắn chạy thoát cùng hai người trong nhóm bác tranh nên đã an toàn trở về. Bây giờ chỉ còn thiếu chú Hè và anh Mão cùng vài người nhóm Bắc Tranh. Bác Tuần về đến lán trại thì bác Tranh mừng lắm. Bác Tuần lo lắng khi biết tin anh Mão và chú Hè không trở về. Bác Tranh vội trấn an. Từ nghĩa chắc hai người họ vẫn bình an. Chắc lúc ấy hoảng quá chạy lạc vào rừng thôi. Dù gì hai người ấy cũng mới tới. Trừ đó địa hình thì lạc là bình thường. Bác Tranh thở dài buồn bã rồi nói tiếp. Mấy người trong nhóm của tớ thì khác Mấy người đấy đều biết rõ đường chạy về Mà giờ này chưa thấy đâu thì e là đã chẳng thể về được nữa Không khí nặng nề thoáng chốc đã bao lấy tất cả mọi người trong lán Ông bé bấy giờ lên tiếng Thế thì không được rồi Thôi hôm nay nghỉ đi đào đá Chúng ta bảo rừng tìm những người kia Sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác Chuẩn bị đồ rồi lên đường sớm không tối Nhóm người nhanh chóng thu dọn đồ đạc hối hạ lên đường để tìm kiếm. Cả bác Tuần lẫn chúa Hà đều lo lắng tột độ, lòng nóng như lửa đốt vì sợ hãi cho an nguy của người thân. Bác Tuần thở dài não nề, không thể ngờ rằng chuyến đi vốn dĩ hứa hẹn đổi đời, ai ngờ vừa đến được vài hôm, đã gặp nạn sống chết không rõ. Đúng là ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Nhóm người quyết định quay lại bãi đào đá từ ngày hôm qua để tìm kiếm. Khi tới nơi, Bắc tranh buồn bã nhìn thấy mấy cái xác người nằm dày rác trên mặt đất. Bác Tuần và chú Hà vội vã chạy lại, tim đập thành thịt. Thấy những xác chết đều là người của nhóm Bắc tranh. Họ cảm thấy một tia hy vọng lé lên trong lòng về việc anh Mão và chú Hè có thể còn sống. Bác tranh nhìn vào những xác chết vẻ mặt đầy ưu tư rồi nói. Thôi, mấy chú giúp tôi bọc những cái xác này vào trong tấm vải mưa rồi chôn tạm. Khi nào về thì báo tin cho gia đình người thân họ tới đây đưa xác về. Mấy người còn lại nghe vậy thì liền cầm cuốc sẻng, bắt đầu đào huyệt. Trong lúc bọc mấy cái xác người vào tấm vải mưa, bác Tranh bất ngờ phát hiện ra có một người nữa đang ngồi gục dưới gốc cây gần đó. Bác Tranh liền nhận ra đây là anh Mão, con bác Tuần. Bác Tranh vội mừng gọi. Tuần! Tuần ơi! Hình như thằng Mão này! Tuần! Bác Tuần ở bên kia nghe vậy thì trái tim khẽ nhói lên, vừa mừng vừa lo lắng. Bác bà Trần bốn cẳng vứt cái xe qua một bên mà chạy tới. Bác Trần thấy anh Mão không động đậy thì nghĩ rằng anh Mão đã chết. Nhưng nhìn sắc ra thì tuy có chút tái nhưng không như mấy người đã chết bên kia. Bác liền đưa tay để dưới mũi và cầm anh Mão. Khi bác Tuần chạy đến thì bác tranh mừng rỡ nói. May quá, thằng Mão còn sống, nó còn sống đây Tuần. Hơi thở và mạch vẫn còn. Mau đưa về lán. Bác Tuần thấy vậy thì mừng đến rớt nước mắt. Bác vội vàng nhờ bác Tranh giúp đưa anh Mão lên lưng mình mà cõng về. Chú Hà thấy vậy thì cũng chạy xung quanh xem có thấy chú Hè nằm ở góc nào hay không. Nhưng tìm kiếm một hồi cũng chẳng thấy thêm ai. Bác Tuần đã quay trở về lán để chăm sóc vết thương cho anh Mão. Còn bác Tranh và những người khác sau khi an táng tạm thời cho những người xấu số thì... Tiếp tục đi tìm kiếm chú Hè Nhưng cả nhóm cũng chỉ dám đi tìm quanh quanh Phạm vi bán kính vài cây số thôi Chứ nếu mà đi xa hơn Sẽ càng khó tìm và cũng rất nguy hiểm Nếu tìm không thấy Thì đành chấp nhận mất chú Hè Cả nhóm người tìm kiếm tới tận chiều muộn Khi này bầu trời đã bắt đầu tối dần Bác Tranh nói Có lẽ hôm nay dừng tìm kiếm ở đây thôi mọi người Trời sắp tối rồi Bây giờ phải trở về lán trước khi trời tối hẳn Rồi sớm mai chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm chú Hòe Chú Hà lo lắng Dù rất muốn đi tìm chú Hòe tiếp Nhưng thật sự không thể Nếu vẫn cố tiếp tục đi thì sẽ rất nguy hiểm Thứ nhất là sẽ dễ bị lạc Thứ hai là không may gặp thú dữ Hoặc đám cướp nào đó thì nguy to Bác Trành biết được sự lo lắng bất an Trong lòng của chú Hà thì liền nói Chú cứ yên tâm Ngày mai chúng ta sẽ thử đi vào mấy bản làng quanh đây Biết đầu chú ấy chạy lạc vào đấy thì sao? Cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi. Chú Hà nghe vậy thì cũng đành gật đầu mà trở về. Đến khi đáng người về đến lán thì trời đã tối hẳn. Bác Tuần biết tin vẫn chưa thấy chú Hè thì tiến lại vỗ vai an ủi chú Hà. Anh Mão thì sau sự chăm sóc của bố thì đã tỉnh lại lúc đầu giờ chiều. Tuy vậy thì trông vẫn còn chút yếu. Nhóm người liền bắt đầu nấu cơm tối ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chú Hà bấy giờ lo lắng cho chú Hòe nên chẳng có tâm trạng nào để ăn. Chú Hà liền cầm theo mấy điếu thuốc lá rồi xin phép ra ngoài. Chú Hà ngồi trên một đống đất ở bên ngoài châm điếu thuốc. Khỏi thuốc lá khiến cho lòng chú Hà có chút bình tĩnh hơn. Từ ngày ăn chơi chắc tán đến tán ra bại sản thì chú Hà chưa được hút điếu thuốc nào. Khi tới đây thì mới được mọi người cho mấy điếu để hút. Chú Hà nhìn vào hướng khu rừng bên kia. Chú nghĩ không biết anh mình đang ở đâu trong đấy Không biết bây giờ đã ra sao Còn sống hay đã là một cái xác lạnh Bị thú rừng cán xé Những dòng suy nghĩ đủ tình huống Về tình hình của chú Hòe Cứ hỗn độn trong đầu của chú Hà Chú Hà đang lim dim trong làn khói thuốc lá trắng Chợt chẳng biết từ đâu vang lên âm thanh Chuyển thẳng vào tai chú Hà Hà ơi Hà Anh đây Hà ơi Hà Anh đây Chú Hà bừng tỉnh Chú Ngư ngác nhìn xung quanh Âm thanh kia nghe vừa xa vừa gần Khiến cho chú Hà chẳng xác định được phương hướng phát ra tiếng gọi Tuy tiếng gọi có chút kỳ lạ Nhưng chú Hà vẫn nhận ra được Đó là tiếng gọi của chú Hòe Chú Hà mừng rỡ gọi lớn Anh Hòe Anh đang ở đâu đấy Anh Hòe Âm thanh kia lại lần nữa vang lên Anh đây Anh ở bên này Quả đây với anh, quả bên này với anh đi Lúc này chú Hà nhìn thấy ở phía khá xa Trong ánh đèn lở mờ từ những lán Đang có một bóng người đứng lù lù nhìn về phía mình Vừa nhìn thấy bóng người đen đen kia Thì tiếng gọi lại vang lên Anh đây, quả đây đi, ha Chú Hà trong giây phút mừng rỡ Khi thấy anh trai mình còn sống mà không nhận ra rằng Với khoảng cách xa như vậy Thì làm sao có thể nghe thấy được tiếng gọi Chú Hà liền chạy nhanh về phía bóng người Mà chú cho rằng đó là anh trai của mình Khi chú Hà chạy gần tới Chú càng vui mừng hơn Khi thấy đó đúng là chú Hòe thật Lúc này Con quỷ rừng đăng nhập vào thân xác của chú Hòe Nở ra một nụ cười độc ác Chú Hà bất ngờ Khi thấy chú Hòe đang di chuyển đi về phía khu rừng Chú vội nói Anh Hòe Anh đi đâu đấy Đợi em với Sao không về lán Anh Huệ Không có tiếng đáp lại Bóng lưng của chú Huệ dần đi vào trong rừng Chú Hà cũng nhanh chóng chạy theo Được một đoạn khá xa Chú Huệ liền dừng lại Bây giờ chú Hà cũng đã chạy kịp tới Bố vào vai của chú Huệ mà thở dốc Hỏi Sao tự nhiên anh không về lán Mà chạy vào đây làm gì thế Anh Huệ Vừa chạm vào vai của chú Huệ Chú Hà khẽ giật mình Chú Hà cảm nhận được phía dưới lớp áo mỏng của anh trai mình Là một cảm giác lạnh ngắt như người chết Chú Hà lo lắng nói Chết rồi, sao người của anh lạnh thế? Chú Hòe từ đầu tới cuối chẳng hề quay lưng lại Hay đáp lấy một tiếng nào Bây giờ chú Hà mới nhận ra điểm bất thường Đang định cất lời thì bỗng dưng giật thoát tim Trước tiếng cười đầy quỷ dị của chú Hòe Tàu tao đây Hà tao hè đây hả đưa hồn của mày cho tao Hà đưa hồn của mày cho tao chú hè từ từ quay cái đầu của mình 180 độ ra sau mà nhìn chú Hà tiếng xương cổ gãy răng rác khiến cho chú Hà sợ muốn vỡ mặt hai con mắt của chú hè đã bị kiến cắn đến chảy máu chảy mù chú Hà kinh hãi ngã ngửa ra đất miệng ua u ớ không nói nên lời Con quỷ rừng nhập trong xác chú hòe cất giọng Tao hòe đây hả ơi Tao đây này, tao đây Đưa hồn phách của mày đây cho tao ăn Hà, đưa hồn mày đây Chú hả kinh hoàng muốn hét lên kêu cứu Nhưng hỏng của chú như bị ai bóp nghẹn Tiếng kêu đến cổ thì bị chặn lại Chú cứ ú ớ chân tay đạp loạn xạ lùi ra sau Con quỷ rừng vẻ mặt ác độc muốn bờn cho chú hòe kinh hãi Đến muốn chết đi sống lại Chứ không trực tiếp ăn hồn vách ngay Con quỷ trần trừng mắt rồi nhảy vô tới Chú Hà kinh hoàng nhắm mắt Trên tay đạp loạn xả Chú Hà tưởng rằng con quỷ đường kia Sẽ bóp chặt lấy cổ của mình Mà siết Nhưng một khoảng sau chu Hà vẫn không hề thấy có cảm giác Thì là bị bóp cổ hay có thứ gì đẻ lên ngực Chú Hà đun rảy mở mắt ra nhìn Phía trước mặt chú Con ma rừng nhập trong xác chú hẻ Đã biến mất đi đâu Khi chú Hạ còn chưa biết chuyện gì Cứ tưởng rằng mình đã thoát Bất ngờ Từ phía sau ở trên cành cây cao Ẩm thanh thẻ thẻ lại vang lên Tao ở đây cơ mà Hạ ơi Tao đây này Chú Hạ giật thoát tim hoành đầu ra sau mà nhìn Ở trên tán cây cao Con quỷ rừng nhập trong xác chú Hạ Đang đung đưa từ cảnh này qua cảnh khác Thế rồi con quỷ rừng nhảy thẳng từ trên cây xuống bóp lấy cổ của chú Hà Chú Hà kinh hãi không cả kịp kêu lên Thì đã bị con quỷ rừng xách cổ lên cao Chú Hà bị xiết chặt cổ thì không thể thở được Tay của chú Hà liên tục cào cấu vào hoang cánh tay Như hai thanh sắt của con quỷ rừng Chân chú Hà giấy rụa đạp lê lịa và không chung Hai con mắt của chú đã dần trợn ngược lên Lưới cứ thẻ lè ra Con quỷ rừng cười lên khẳng khắc rồi xiết mạnh tay. cái cổ của chú Hà kêu lên đánh rắc tiếng. chân tay chú thoát lực buông thóng xuống. Chú Hà chết. Hồn phách của chú Hà vừa thoát khỏi xác thì ngay lập tức bị con quỷ rừng nuốt ngay. Phía bên này nhóm người bác tranh sau khi ăn uống xong thì chuẩn bị đi ngủ. Chợt, bác tuần sự nhớ ra là chú Hà đi ra ngoài vẫn chưa thấy quay lại. Bác liền nói ồ này Thằng Hà nó đi ra ngoài từ nãy mà chưa thấy quay về nhỉ? Để tôi đi ra ngoài tìm xem nó đang ở đâu. Bác Tranh nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi cũng quay vào chạy chiếu chuẩn bị chỗ ngủ. Một lát lâu sau bác Tuần vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng bước vào trong lán nói. Thôi chết rồi, thằng Hà mất tích rồi. Tôi tìm khắp cả khu mà chẳng thấy đâu thế này. Mấy người nghe vậy thì vẻ mặt ngạc nhiên. Bác Tranh vội bước ra hỏi lại. Cái gì? Cạnh Hà kia không thấy đâu rồi Bác Tuần về mặt ngưng trọng nhìn bác tranh gật đầu xác nhận Mọi người ai nấy đều hoang mang Bác Tuần nói với mọi người chia ra đi tìm chú Hà Bác tranh liền xua tay nói Không được, bây giờ tối trời, tìm làm sao được mà tìm Mà biết tìm ở đâu Không thể đánh đổi sự an toàn của tất cả để tìm lấy một người được Bác Tuần nghe vậy thì thất vọng Liền bước vào ngồi xuống cạnh ông bể, nói Thế bây giờ phải làm sao? Bác tranh đáp, bây giờ thì chỉ có nằm mà ngủ đợi đến sáng mai, sáng trời thì mới đi vào rừng tìm người được. Sự mất tích bất ngờ này của chú Hà khiến cho ông bế trong lòng nảy lên một nỗi hoài nghi. Ông bế nhìn bác Tuần nói. Chú Tuần này, tôi nghĩ là hai người kia đã gặp chuyện không hay rồi. Tôi hỏi chú cái này, chú có nhớ được năm sinh bát tự của hai người họ không? Bác Tuần nghe ông bế nói vậy thì cười như mếu, nói. Ông bế hỏi thế thì khác nào đánh đố tôi Người thân trong nhà còn chẳng nhớ hết ngày tháng năm sinh nữa là nhà hàng xóm Ông bế thở hát ra nói Tôi đang định hỏi năm sinh bát tự của hai người đấy để bấm độn xem an nguy của họ Bác Trành lúc này liền hỏi ông bế Ông bế, ông nghi ngờ cậu hạ kia đã xảy ra chuyện gì sao Ông bế chậm ngâm một lát như đang do sự Ông bế thở dài ra một tiếng gật đầu nói. Ừ, tôi nên cảm thấy cái anh tên Hà kia không phải gặp nạn bình thường. Tôi nghĩ là cậu ta đã bị ma rừng bắt mất rồi. Nghe hai từ ma rừng từ miệng ông bế, cả đám người liền kinh hãi Bác Trành vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cái gì? Là ma rừng sao? Ông bế gật đầu nói. Đúng vậy, là ma rừng. Bất giác tự nhiên tôi có linh tính chẳng lành về cái anh tên Hà kia. Tôi có cảm giác anh ta đã bị một con ma nào đó bắt đi rồi. Linh tính của những thầy phụ thủy như tôi tuy không chắc chắn đúng, nhưng cũng chính xác tới chín phần hơn đấy. Ông bế hết một hơi nói tiếp. Chú Tranh này, chú muốn biết tại sao tôi lại tới nơi này đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho chú và những người ở đây biết rõ. Hóa giả ông bế không chỉ là một thầy phù thủy mà còn là người đang truy tìm một con quỷ nguy hiểm nhiều năm trước sư phụ của ông bế đã phát hiện một thầy pháp tà tu đang luyện quỷ tại đây để phá hủy kế hoạch của tên tà sư sư phụ của ông đã tới nơi này nhưng ông đã đến muộn một bước con quỷ đã được luyện xong và bị yểm vào trong một viên đá đỏ tên tà sư đã chôn viên đá đỏ có yểm quỷ ở một nơi bí mật trong khu vực này Sư phụ của ông bể và tên tà sư đã giao chiến trong một trận đấu pháp khốc liệt Cả hai cùng đồng quy vô tận Nhưng trước khi ngã xuống Sư phụ của ông bể đã kịp lập ra một trận pháp bắt bong Ngay dưới trận nơi đấu pháp Gần đây chiếc cương bát quái liên kết với trận pháp đó đã bị vỡ Điều này chứng tỏ con quỷ đã xuất hiện và có thực lực mạnh mẽ Ma rừng hay quỷ rừng thông thường không thể phá vỡ trận pháp mạnh mẽ đến vậy Chỉ có con quỷ do tên tà sư luyện ra Mới đủ sức làm được điều đó Ông bé dù có pháp lực không cao Vì khi sư phụ mất Ông vẫn còn đang học pháp Biết rằng cách tốt nhất để chế ngự con quỷ Là tìm ra viên đá đỏ đã từng yểm nó Chỉ khi tìm được viên đá đỏ đó Con quỷ mới dễ bị thu phục và tiêu diệt Đó cũng là lý do ông bé yêu cầu mọi người Phải đưa ra số đá đỏ kiếm được mỗi ngày Mặc dù số lượng người đào đá đỏ rất đông và khả năng viên đá đỏ bị phát hiện và bán đi là rất cao, ông bế vẫn giữ, hy vọng. Ông hy vọng khi viên đá đó được đào ra, người sẽ giữ nó, chưa bán ngay. Trong thời gian đó, con quỷ chắc chắn sẽ xuất hiện và giết chết người giữ viên đá. Khi nghe lời kể của ông bế mọi người mới vỡ lẽ. Họ hiểu đó lý do tại sao ông bế lại là người duy nhất tới đây. Không phải vì số tiền khổng lồ từ đá đỏ, Vài người khác cũng hoảng hốt khi nhận ra rằng Bấy lâu nay họ đã làm việc Và sống trên một mảnh đất đầy ma quái Mà không hay biết gì Bác Tuần thất thần nói Ôi dồi ôi Thế này thì con mà chết mất thôi Nếu đúng như lời ông bé nói thì bây giờ Chúng tôi người trận mắt thịt biết làm thế nào Mà đưa chú ấy về đây Ông bé lắc lắc cái đầu Vẻ mặt cũng não nề không kém Hài Ai... Cái này thì thật sự tôi cũng chẳng biết tính sao nữa. Chỉ có chờ cho tới khi nào tôi gặp và bắt được con ma rừng ấy thì mới giải quyết được. Bác Tuần buồn rầu nhìn bác tranh rồi lại nhìn ra bên ngoài bãi khai thác đá đỏ. Bên ngoài ấy trời đã tối muộn nhưng người đào xới đất đá vẫn còn đông lắm. Tiếng cuốc, tiếng người nói chuyện cứ vang văng. Trời đêm khuya khoát, lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Bên ngoài đã chẳng thấy bóng người bóng đèn nào đào đá đỏ nữa. Không gian im ấm càng tăng thêm độ kinh dị của núi rừng nơi đây. Bác Tuần lúc này đang nằm ngủ thì bị một cơn khó chịu làm thức giấc. Bác Tuần cảm giác thấy bụng dưới của mình đang căng lên như sắp vỡ ra. Bác Tuần vội vã lục đục ngồi dậy, đi lần mò, ra bên ngoài lán. Bác Tuần đứng sau lán mà giải quyết cơn buồn tiểu của mình. Mấy cơn gió khẽ thoảng thổi qua sau lưng bác Tuần Khiến cho bác rụng mình lên mấy lần Da gà da chó trên người bác cứ nổi lên Bác Tuần khẽ lầm bậm Quái nhỉ? Gió gì mà lạnh thế nhỉ? Bác Tuần giải quyết xong Liền quay lưng trở lại vào trong lán ngủ tiếp Vừa quay lưng lại Bác Tuần giật mình thon thoát khi thấy ngay sau lưng mình Cách độ mấy bước chân là một bóng người đen đúa đứng lù lù ở đấy Bác Tuần nheo nheo mắt lại nhìn, giọng hơi run nói. Này, à, à, ai, à, ai đấy? Ai đứng ở đấy đấy? Bóng đen kia liền cất lời, một sọ nói cổ quái có chút khó nghe. chu Tuần, cháu, cháu đây chu Tuần ơi. Cháu hòe, cháu hòe đây chú Tuần ơi. Nghe là chú hòe, bác Tuần mừng quýnh lên định bước lại. thẳng hòe đấy hả? Trời ơi cái thằng này mày mất tăm mất tích ở đâu mà giờ này mới về? Mày có biết là thằng Hà bị ma đường quỷ núi nó bắt mất rồi không hả? Bác Tuần bước tới, đang định vỗ vào người chú Hòe mấy cái thì khửng lại. Ánh mắt của bác Tuần kinh hãi khi thấy ở ngay phía sau lưng của chú Hòe là một khuôn mặt người đầy kinh dị. Đó chính là mặt của chú Hà. Bác Tuần ú ớ không thành tiếng, sắc mặt tái mét trắng bệnh. Bác Tuần chân như đeo chỉ, bước từng bước khó khăn lùi về sau. Khuôn mặt của chú Hà kia nở ra một nụ cười đầy ma quái. Chú Tuần đây hả? Chú Tuần! Cháu Hà đây mà chú ơi! Cháu đây mà! Cháu có bị con ma con quỷ nào bắt đi đâu? Ma! Ma! Ôi có ma! Họng Bác Tuần phát ra những tiếng kêu lý nhí. Con quỷ trong hình dạng của chú Hè tiến tới. Áp sát trước mặt bác Tuần Tuần Mày đưa hồn vách của mày cho tao đi Đưa hồn vách của mày cho tao Nhanh Bác Tuần sợ khiếp Đến mức tim muốn ngừng đập Bây giờ con quỷ kia mới hiện ra Lập tức hai cái xác của chú Hè Và chú Hà đổ ập vào người bác Tuần Cái mùi của xác chết Khiến cho bác Tuần lậm hết cả họng Xuyết thì nôn Rõ ràng là cả hai mới chết Chưa quá hai hôm Ây thế mà nó thối cứ như là bị phân hủy vậy Con quỷ kia cười khủng khục đưa tay đỉnh cướp đoạt đi hồn vách của bác Tuần Đột nhiên một lá bùa vàng từ đâu lao tới đánh thẳng vào tay con quỷ Nổ đánh đùng một tiếng Con quỷ đau đớn gạo lên một tiếng đụt tay lại Bác Tuần thoát chết trong gang tức Thì lập tức quay đầu ra nhìn về phía lá bùa lao tới bấy giờ ông bẽ tay cầm kim tiền kiếm lao ra chặn trước mặt bác Tuần Ông bế liền nói Mau chạy vào trong lãng Tôi đã rán bùa rồi Mà quỷ sẽ không xâm nhập vào được đâu Mau lên chạy vào trong đấy cho an toàn Bác Tuần nghe vậy Thì lật hai cái xác đã cứng đờ qua một bên Mà lạch bạch chạy lao vào trong Khi bàn nãy còn quỷ xuất hiện Ông bế đã cảm nhận thấy Có sự dao động mạnh của âm khí Ông bế liền mở túi đồ nghề Mà lấy kim tiền kiếm Và vài thứ đồ khác lao ra ngoài Ông bế nhìn chằm chằm vào con quỷ Giọng quát Nghiệt xúc Thư tạ mà dị giáo như người đáng lẽ Không nên xuất hiện trên cõi trần gian này Con quỷ kia cười khủng khục Vẻ mặt của nó chẳng có chút e ngại nào với ông bế Trái lại nó còn dường như đang tỏ ra thách thức Lão thầy phù thủy chẳng có mấy hột pháp lực như người Mà cũng đòi trừ yêu diệt mạ Ông bế quát Năm đó sư phụ của ta đã hạ được tên tà tu Đã luyện ra ngươi Hôm nay Chính ta sẽ tiêu diệt ngươi Con quỷ cười gần <cười> Hóa ra là đệ tử Của tay thầy phù thủy già năm đó Đến sư phụ ngươi ta còn chẳng sợ Thì lão giả khọm chẳng với đe dọa như ngươi Thì sao ta phải sợ Nghe được lời này của con quỷ Ông bé nghiến răng Tay nắm chặt kim tiền kiếm Mà lao lên giao chiến Kim tiền kiếm được ông bé vận pháp lực truyền vào Khiến cho nó sáng lên một ánh vang cam Từng đường kiếm sáng quắc chém trái chém phải Tấn công con quỷ liên tục Con quỷ vừa cười thách thức Vừa lui về sau tránh né những đòn tấn công Ông bé rút ra mấy lá bùa kẹp theo một đồng xua âm dương mà phóng tới Chỉ thấy con quỷ kia há mồm phun ra làn khói đen chặn lại Những lá bùa kẹp đồng xu âm dương gặp làn khói đen thì lập tức nổ đùng đùng ông bế phóng cây kim tiền kiếm về phía con quỷ haii tay nhanh chóng bắt quyết pháp ấn con quỷ nhất thời chưa kịp hiểu cái gì lập tức thanh kim tiền kiếm được ông bế bắt ấn điều khiển lao đánh vút đâm thẳng và nó thanh kim tiền kiếm c thẳng và cổ con quỷ liên tiếp mấy đồng xu trên thanh kiếm tối đen lại do âm khí quá mạnh bất ngờ ông bế thay đổi pháp ấn Lập tức kim tiền kiếm vỡ ra thành vô số đồng xu rơi trên mặt đất Sau một tiếng quát những đồng xu này nổ đùng đoàn Kèm theo đó là tiếng gào rú đầy ghê giợn đau đớn của con quỷ Tuy rằng trận chiến có vẻ ẩm ý Nhưng tất cả cũng chỉ có mỗi ông bể và con quỷ nghe thấy Xung quanh đây đã được ông bể dán một lá bùa kết giới Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy bên trong này có duy nhất một mình ông bể đang đứng Ông bể buông ấn quyết ánh mắt cười cười nhìn vào làn khói mù mịt nơi con quỷ. Bất ngờ, nó lao ra đánh vút một tiếng, bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ ông Bễ mà nhắm tới. Ông Bễ trợn mắt kinh hãi vội lách người qua một bên tránh né. Tuy vậy nhưng bàn tay của con quỷ vẫn cào một đường trên vai ông Bễ. Máu huyết tươi đỏ tanh nồng cứ tứa ra liên tục. Con quỷ cười lên khằng khặc, nó liếm máu của ông Bễ trên năm móng vuốt của mình. Ông bé nghiến răng quát Khốn kiếp Yêu ma quỷ quái mau chịu chết đi Ông bé lấy ra cây phất trần Dắt ở lưng quần mà lao lên Cây phất trần vụt lia, lia Khiến cho con quỷ nghiến răng tránh né Con quỷ nhảy phát một cái Lui ra sau mấy mét Ông bé thấy vậy thì liền dùng cây phất trần Như ngọn bút mà họa bùa trên không chung Bất ngờ Con quỷ phất mạnh hai tay Gió lốc nổi lên ẩm ẩm Khiến cho đất và lá cây bay tứ tung Ông bế vội đưa tay lên che mặt lại nhân cơ hội này Con quỷ kia lao tới Đánh thẳng mấy đòn mang theo âm khí vào ngực ông bế Ăn mấy đòn này Ông bế hụ lên ốc máu miệng Âm khí theo đòn đánh Mà xâm nhập vào cơ thể ông bế Con quỷ cười khẳng khẳng Lão thầy giả Lão đã biết sức mạnh của ta chưa Âm khí này của ta không phải âm khí bình thường Nó sẽ xâm nhập vào và ăn mòn đi lục phụ ngũ tạng của lão chỉ trong một tuần hương Khiến cho nội tạng phân hủy và thối dữa <cười> Ông bé nghe vậy thì có chút giật mình Hồ hấp của ông cũng bắt đầu có chút khó khăn Ông bé nghiến răng giận dữ nhìn thẳng vào con quỷ quát Dù hôm nay ta có chết Thì ta cũng nhất định phải tiêu diệt người chửi đi mối họa cho nhân gian Ở bên này trong lán Bác Tuần cùng bác Tranh và mấy người khác đang len lén nhìn ra Tuy rằng trong mắt của họ chỉ thấy ông Bế đứng như trời trồng Phía đối diện ông Bế là hai cái sắc của chú Hòe và chú Hà Nhưng ai nấy cũng đang khiếp hãi đến muốn đái cả ra quần Còn không cả dáng thở mạnh Ông Bế tay bắt quyết pháp quyết, miệng rì rầm đọc thần chú Hai trọng mắt của ông bể khẽ lé lên ánh kim quang Ông bế nắm chặt cây phất trần miệng gần dòng Pháp lực của ta tuy không thể đủ để chế ngự người Nhưng chỉ cần người ta thiêu đốt đi thọ mệnh Thì việc diệt trừ thứ yêu ma quỷ quái như người là không thành vấn đề Ông bế năm nay cũng đã hơn 60 tuổi Thọ mệnh cũng chẳng còn được mấy mươi năm nữa Hôm nay mà dùng phép thiêu đốt thọ mệnh Thì chẳng khác nào là tự sát Dẫu là tự sát thì trong lòng ông bế đã quyết Thì nhất định phải làm Con quỷ ở bên kia cũng cười lên đầy khả ố Nó nói <cười> Được, để ta xem Pháp lực thọ mệnh của người tới đâu Để xem thức thầy phù thủy như người tài phép tới đâu Con quỷ bấy giờ liền vận lên toàn bộ sức mạnh Âm khí cuộn cuộn tuôn trào ra bao phủ lấy xung quanh Ông bế vùng cây phất trần lên phạ phát một cái ra ba lá phù lớn, ánh kim quang tối đánh về trước. Con quỷ cũng chẳng vừa, nó lại tiếp tục phun ra làn khói đen chặn lại ba lá phù. Ông Bễ lao lên, cây phất trần xuống. Con quỷ răng túm chặt lấy cây phất trần. Nó vận lực như muốn hủy đi pháp khí của ông Bễ. Ông Bễ thấy vậy, thì ánh mắt lóe sáng thiêu đốt thêm rất nhiều thọ mệnh mà vung tay đánh một đòn vào ngực con quỷ. Con quỷ ăn một đòn này thì rú lên đầy đau đớn. Ông bế lúc này ho khủ khủ lên mấy tiếng. Trong miệng ổng ra toàn là máu đen với mụn. Lục phủ ngũ tàng của ông bế đã tổn hại cực kỳ nặng nề. Ông bế biết mình không trụ được lâu nữa. Liền niệm phép đốt hết sạch thọ mệnh. Con quỷ bấy giờ lồm cồm bò dậy. Nó thấy ông bế đã như đèn dầu trước gió thì cười khẳng khẳng. Bây giờ chỉ cần nó bỏ chạy câu giờ là ông bế sẽ tự chết. Nghĩ là làm, con quỷ lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng bất ngờ thay, một bức tường được ông bể tạo ra bằng pháp lực và bùa chú đã chặn lại. Ông bể lao tới, toàn bộ pháp lực vận lên dồn hết vào cây phất trần để tung ra đòn đánh quyết định. Con quỷ kinh hãi nhìn cây phất trần trong tay ông bể đánh xuống. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng rồi toàn thân vỡ nát. Hồn phách của con quỷ bị đòn này của ông bể đánh cho vỡ vụn. Bấy giờ kết giới cũng mất đi tác dụng, ông Bế ngã khuịch xuống đất từ trong miệng máu đen, cùng lục phủ ngũ tạng đang phân hủy không ngừng trào ra. Phía bên này, những người đang nhìn ra thì thấy ông Bế đột nhiên ngã xuống. Hai cái xác của chú Hè và chú Hà cũng đổ ập xuống, mấy người hoảng hốt chạy ra. Bạch Tranh là người ông Bế, hoảng hốt gọi. "Ông Bế, ông Bế, ông làm sao thế này hả ông Bế?" Ông Bế trước những giây phút cuối đời, Cố gắng nhìn tất cả những người ở đây Miệng theo thảo Tôi... Tôi đã tiêu diệt Tiêu diệt được con quỷ kia rồi Tôi khuyên mấy chú tốt nhất hãy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt Nước chảy chỗ chúng Nơi đây sau này ắt sẽ có thêm họa mới xảy ra Ông bé nói xong liền chút hơi thở cuối cùng Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người Sáng ngày hôm sau Nhóm người liền đưa xác ông bể đi ăn táng Về phía bác Tuần Cái chết của hai anh em chú Huệ Khiến cho bác vô cùng đau buồn Tình là nghế xóm bao năm nay Hai chú cũng nghe theo lời nói Của bác mà tới đây Cứ tưởng rằng sau chuyến đi này sẽ đổi đời Nào đâu ai ngờ Lại đặt đổi mạng người lấy đá đỏ Có lẽ bác Tuần sẽ ôm nỗi ân hận này Đến khi chút hơi thở cuối cùng Số đá đỏ chú kiếm được bán ra Cũng không được bao nhiêu Chú chỉ để lại một ít để sắm sửa nhà cửa Phần còn lại thì để xây mộ cho hai anh em Hòe hà Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cảm ơn tác giả bánh bao trứng muối với một tập truyện rất hay Tác giả hãy ra nhiều chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh nhé Quý vị hãy ghé fanpage của kênh Nhà Ma Để cùng tìm hiểu các thông tin về sản phẩm tâm linh phong thủy bên thuận nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngọt.